Trần quân sụ mặt. Người đường giao đi nhanh như vậy, hoàn toàn là bị các ngươi sợ tới mức. Tự giác phá hủy nhi tử đại sự Tào Thu Hoa có chút xấu hổ, xin lỗi lao tứ, mẹ vốn dĩ liền tưởng xa xa nhìn một cái, sao có thể nghĩ đến ngươi đột nhiên toát ra tới. Nói tới đây, phản ứng lại đây không phải chính mình vấn đề Tào nữ sĩ như mày chọc chọc nhi tử, đúng vậy, ngươi đều nhìn thấy chúng ta, còn chạy tới làm gì. Không phải cho nhân gia tiểu công an đường tự tìm phiền phức sao. Vừa rồi Trang không quen biết chúng ta còn nào có nhiều như vậy sự. Trần Quân Bị phản khấu một cái nổi Trần Quân nhắm mắt, tính, quay đầu lại ta lại cùng đường giao giải thích, trước đưa các ngươi trở về đi. Ngươi kỵ cũng là xe đạp, sao đưa? Ta cùng các ngươi kỵ trở về. Xác định nhi tử đây là không cao hứng, rốt cuộc có chút chột dạ tảo thu hoa thanh cụ thanh, Trấn ăn nói, quay đầu lại mẹ cho ngươi làm một ít ăn ngon tiểu thực, theo đuổi tiểu công an đường thời điểm, nhiều ân cần chút. Có chút buồn bực mẫu thân sằng bậy trần quân nghị đến nàng hảo thủ nghệ, trầm mặc vài giây sau có kẹ mặc cả, kia cần phải nhiều làm mấy thứ. Hành! Nay xương trở lại đồn công an đường giao tùy tiện xả cái lấy cớ, lừa gạt quá các đồng sự, liền khôi phục thường lui tới công tác trạng thái. Ít nhất mặt ngoài nhìn không ra bất luận cái gì khác thường. Nhưng nội bộ rốt cuộc có hay không dao động, chỉ có nàng chính mình rõ ràng. Người làm sao vậy? Có án tử khó tới rồi. đường phụ đường đại hải thấy khuê nữ từ dưới ban sau khi trở về liền vẫn luôn tinh thần không tập trung ăn cơm đều có thể thất thần nghe vậy đường ra ca tẩu toàn bộ nhìn về phía muội tử đường giao bị cả gia đình người nhìn chằm chằm trên mặt lại nhìn không ra bất luận cái gì manh mối rỗi tay gấp một khối đồ ăn đưa vào trong miệng ân có điểm tưởng không rõ một nhà đều là cảnh sát thấy nàng như vậy nói chỉ cho rằng yêu cầu bảo mật liền cũng không coi truy vấn tiếp tục khai ăn ngược lại là đường mẫu vương cầm Do dự sau một lúc lâu, mới đưa chính mình ban ngày làm sự tình nói ra. Phúc! Khu khu trực tiếp bị sặc đường giao khu cái kinh thiên động địa, cả khuôn mặt đều đỏ lên. Cũng không biết là khí vẫn là bực, một hồi lâu, ngừng cụ ý sau, nàng không thể tin tưởng nói, Mẹ! Ngài như thế nào có thể như vậy? Chắc không được Trần Quân người trong nhà đột nhiên chạy đến đồn công an nhìn chính mình, hợp lại là nàng mẹ mang đầu. Vương cầm trắng khuê nữ liếc mắt một cái, ngươi như vậy kích động làm cái gì? Mẹ gì cũng chưa nói. liền nói đi cảm tạ tiểu trần hỗ trợ nếu nhân gia có ý tứ khẳng định sẽ tiếp ta đệ cây thang không thú vị cũng không sợ ta cảm tạ nhân gia cũng là thiệt tình thực lòng không trộn lẫn thủy đường giao vẫn là cảm thấy cả người hỏa thiêu hỏa liệu xấu hổ kia cũng không thành ngài khuê nữ không cần mặt mũi sao lại một cái trần quân cái tôi ba tuổi ta căn bản không hướng kia phương diện tưởng vương cầm liếc khuê nữ liếc mắt một cái tiểu trần đứa nhỏ này nhiều ưu tú thượng nào tìm như vậy thể diện Ngươi muốn thật không thích mẹ cũng sẽ không miễn cưỡng, nhưng này chỗ cũng chưa chỗ liền cự tuyệt cũng quá qua loa. Đúng rồi, tiểu chân người trong nhà cũng đặc đại khí, mẹ nói nhìn ra ta ý tứ, lập tức liền đem trong nhà tình huống cẩn thận nói một lần, ít có hòa thuận gia đình không nói. Người con ở thành phố di mua nhị tiến tứ hợp viện, tuy nói ta cũng không tưởng đồ gì, nhưng không cần gả đi nơi khác, còn có thể trụ rộng mở nhà ở thật tốt. Ngươi nhưng đừng bởi vì người tiểu ngươi 3 tuổi liền đem tốt như vậy điều kiện bỏ lỡ, đến nỗi mặt mũi. Ta lại không trộm không đoạn, càng không có làm thực xin lỗi lương tâm sự, chủ động tranh thủ làm sao vậy. Ngươi đừng ngây ngốc, cùng hạnh phúc cả đời so sánh với, kia có thể giá trị mấy cái tiền. Nghe xong lão thê nói, đường đại hải quét mắt đầy mặt không được tự nhiên quê nữ, cảm thấy đã không cần phải hỏi lại nàng ý tưởng. Chính mình dưỡng nha đầu chính mình hiểu biết, thật muốn không một chút ý tứ, liền cái cảm xúc đều sẽ không có. Bất quá, hắn càng cảm thấy hứng thú chính là lão thê trong miệng ưu tú người thanh niên, lão vương đồng chí. ngươi cẩn thận cùng ta nói nói tia tiểu tử là cái tình huống như thế nào nhắc tới cái này vương cầm nháy mắt mở ra lời nói gốc dạng ai ưu kia thật không phải ta nói bữa người tiểu trần đại cao cái nhìn sợ là có một m chín ở b đại đọc đại học so ta khuê nữ tiểu ba tuổi đúng rồi trong nhà năm cái huynh đệ một cái muội muội cái đỉnh cái tiền đồ bên hai nghe mẫu thân thao thao bất tuyệt lời nói cùng phụ thân cùng ca tẩu nhóm thường thường tán thưởng vấn đề đường dao đáy lòng không được tự nhiên dần dần biến mất Đích xác là thực ưu tú, thực lệnh người hướng tới đại gia đình. Bên kia, Trần Quân ở mội mội trong phòng cùng nàng oán giận hôm nay ố long sự kiện. Cũng không biết đường giao có thể hay không bị dọa đến không bao giờ nguyện ý phản ứng ta. Hẳn là sẽ không, bất quá chuyện này Đích xác gọi người xấu hổ, ngươi không phải ước công an đường ăn cơm sao. Đến lúc đó hảo hảo cùng người bồi cái không phải. Trần Lộng mặc cấp tự mình đánh cây quạt, ánh mắt thường thường liền hướng cửa nhìn hai mắt. Trần Quân còn tưởng lại lại nhảy hai câu. kỳ thật hắn không phải không rõ hẳn là như thế nào làm chính là lần đầu thích người vẫn là như vậy ưu tú cô nương trong lòng tổng không yên ổn liền muốn tìm người lao lao nhưng nói ra lại phát hiện lần qua lộn lại đều là kia vài câu cuối cùng hắn đơn giản đóng khẩu xoay người lại nhìn long phượng thai lão lục ngươi nói ta tương lai có thể hay không cũng có một đôi long phượng thai hải tử làm cái gì mộng đẹp đâu từ ngoài cửa tiến vào thiệu tranh khoe khoang thế tức phụ nhi trả lời trần quân một nghẹn vừa muốn hồi rỗi vài câu Liền thấy vốn dĩ lười nhác nửa dựa vào đầu giường mội muội ma lưu làm lên, sáng lấp lánh trong ánh mắt tất cả đều là chờ mong, mua đã trở lại sao. Thiệu tranh bước đi lại đây, từ trong túi móc ra có chút hòa tan rớt băng côn, mua, bất quá chúng ta nói tốt ta chỉ có thể ăn một ngụm. Tháng bảy ở cữ, không có điều hòa, không thể trúng gió. Tóm lại này cũng không thể, kia cũng không thể, trần lộng mặc tái hảo tính tình, ngẫu nhiên cũng sẽ táo hoảng. Đương nhiên, cùng táo còn có đồng tú tú. Nàng thúc dục đang ở lột băng côn giấy trượng phù, ta đã biết, liền ăn một ngụm, ngươi mau một chút. Nghe vậy, đem băng côn giấy xé mở thiệu tranh ở đưa cho thê tử phía trước, như là nghĩ đến cái gì tạm dừng vài giây. Sau đó há mồm, một ngụm cắn rất hơn phân nửa, sau đó bị đông lạnh biểu tình mất đi quản lý, tư tư ha ha, gian nan ướt, hảo. T. Hảo băng, tức phụ nhi, dư lại cho ngươi. Chỉ có thể nói, không hổ là hai vợ chồng. vốn dĩ tưởng chơi xấu nhiều mấy khẩu trần lộng mặc nhìn chỉ còn lại có hai ba cái miệng nhỏ băng côn, mặt đều đen, trần quân, ha ha, này sóng cười nhạo giá trị xem như kéo đầy, trần lộng mặc đoạt quá chỉ còn lại có một chút băng côn, oán hận cắn một ngụm, đồng thời còn đem cửu thị ánh mắt phóng tới tươi cười vui sướng khi người gặp họa tứ ca trên người, thấy thế trần quân càng nhạc ca ha ha, sự tình gì tốt như vậy cười a, Cửa chuyên đến quý mặt nữ sĩ tò mò thanh âm cùng tới gần tiếng bước chân. An vụng hai người tổ đồng thời thay đổi sắc mặt, Trần Lộng mặc một bên nhanh trong ướt, một bên đem trong tay dư lại một chút băng côn từ tứ ca cổ áo ném đi vào. Bị trả thù Trần Quân lúc này cười không nổi, lạnh leo xúc cảm thiếu chút nữa không kêu hắn nhảy dựng lên. Nhưng đối thượng muội muội cảnh cáo tầm mắt, hắn lăng là cắn răng nhịn xuống, ai kêu hắn là ca ca đâu. Bưng nước canh tiến vào quý mặt thấy ba người đột nhiên lại không cười, ngược lại hồ nghi lên, gặt chúng ta nói gì đâu. Đi theo tiến vào tàu thu hoa cũng như mày. ánh mắt nơi nơi nhìn quét một vòng không có đâu nhìn thấy cái gì không thích hợp sau mới thử hỏi không phải an vụng đồ vật đi lời này vừa ra gây án ba người tổ ra đầu đồng thời căng thẳng thiệu tranh khó khăn đem trong miệng băng côn toàn bộ nuốt xuống đi nhịn xuống đông lạnh đến đánh giật mình xúc động nghiêm trang họa thủy đồng dẫn mẹ ngài yên tâm đi ta nhìn giật giật đâu bất quá vừa rồi ta coi thấy lão nhị cấp nhị tẩu cầm cùng băng côn gì nay thằng nhóc chết tiệt tảo thu hoa buông trong tay chén đũa thở hồng hộc nhằm phía lao nhị phòng trần lộng mặc trộm đạo nhìn mắt trên mặt đắc ý trượng phu rất tưởng nói cho hắn lấy nhị ca kia lòng dạ hẹp hỏi trình độ trả thù phỏng chừng sẽ đến thực mau quả nhiên hai phút sau thu hoa mụ mụ liền vẻ mặt tức giận vọt trở về nhìn bị hai vị nhạc mẫu vây công trượng phu đầu sỏ gây tội trần lộng mặc trung thực vùi đầu ăn canh mà trần quân thắc nhân cơ hội câu eo trốn rồi đi ra ngoài trong lòng tắc nghĩ lại tích cóp một cái chê cười có thể nói cho đường giao nghe Đường giao bản chất là cái thực dứt khoát lưu loát tính cách. Lan qua lộn lại một đêm, xác định chính mình đích xác đối cái kia ái cười thanh niên có chút hảo cảm sau liền có quyết định. Người đây là muốn đi đánh nhau. Nhìn khuê nữ tinh thần no đủ, mặt mày sắc bén chuẩn bị ra cửa, vương cầm mạc danh có chút bất an. Đường giao có tính toán của chính mình, nhưng không nghĩ kêu mâu thân lo lắng, liền trấn an nói, ngày hôm qua án tử có điểm manh mối. Nghe vậy, vương cầm tuy rằng vẫn là lo lắng, lại không thật nhiều hỏi cái gì. Chỉ là đem người đưa ra môn, nói ra không biết nói bao nhiêu lần nói, cẩn thận một chút, đừng bị thương. ân yên tâm đi, không mấy người có thể thương đến người khuê nữ. Vương Cẩm Có cái hung hãn, hai nhi tử cùng nhau thượng đều đánh không lại khuê nữ, Vương Cẩm cảm thấy chính mình quan tâm đều đánh chết gấu Đường giao như từ trước giống nhau, một đường chậm chạy rèn luyện đi đồn công an, ra một thân hãn. Thói quen tính đi chuyên môn cách ra tới trong phòng vệ sinh đơn giản xúc rửa hạ, lại thay đổi sạch sẽ quần áo. liền đúng giờ bắt đầu một ngày công tác. Toàn bộ buổi sáng, ra hai tranh cẩn, chờ cơm trưa thời gian trở lại đồn công an thời điểm, không ngoại ý muốn lại gặp được kia cười rộ lên ánh mặt trời lóa mắt thanh niên. Chỉ là lúc này đây, đối phương hẳn là không nghĩ cho chính mình mang đến bối rối, đứng ở đường cái đối diện dưới bóng cây. Nghĩ đến tối hôm qua cân nhắc sự, Trần Giao cũng không ngượng ngùng, đi vào văn phòng phóng thứ tốt, liền bước nhanh qua đường cái. Thấy nàng lại đây, Trần Quân ánh mắt sáng lấp lánh. Đường Giao, ngươi lúc này có rảnh sao? Đường giao gật đầu, nửa giờ ăn cơm thời gian, vừa lúc ta có lời đối với ngươi nói. Nghe được lời này, Trần Quân có chút khẩn trương, lại vẫn là chỉ chỉ liễu rủ mặt sau, bên trong có ghế giải tử, ta mang theo thức ăn, ta mẹ riêng làm, ngươi nếu là không ngại, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Không nghĩ tới Trần Quân mẫu thân sẽ riêng cho nàng nấu cơm, đường giao nói không nên lời trong lòng cái gì tư vị, nhưng đại để là vui mừng, rốt cuộc bị như vậy quý trọng. Hảo! Vài vị mụ mụ bối! Vì tỏ vẻ đối công an đường vui mừng, mỗi người đều xuống bếp làm một đạo sở trường hảo đồ ăn, hơn nữa bảo mâu nhóm tay nghề, thật thật tại tại nhét đầy mấy cái hộp cơm. Đường giao nhìn ở chiếc ghế thượng xếp thành một tiểu bài thái sắc, lại lần nữa cảm nhận được các trưởng bồi đối với chính mình coi trọng, lại cũng không biết nên như thế nào hạ chiếc đũa, tổng cảm thấy lương tâm khó ăn. Chọn người thích ăn, đừng có áp lực, dư lại ta lại mang về, sẽ không lãng phí. Thấy nàng chậm chạp bất động chiếc đũa, cho rằng nàng là cảm thấy ăn không hết. Trần quân lập tức giải thích nói. Không phải. Trần quân không nghe rõ, cái gì. Đường giao hít sâu một hơi, rồi sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh thanh niên, trực tiếp sảng khoái hỏi, ngươi thích ta? Vâng. Trần quân chỉ cảm thấy cả người đều thiêu, hắn không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi như vậy trực tiếp, xấu hổ lại thẹn thùng, rồi lại không muốn rời đi đối diện tầm mắt, tự một hồi lâu, mới nói. Đối, ta. Ta thích. Thích ngươi, tưởng cùng. Ngươi chỗ. Sử đối tượng. thích ta cái gì đường giao tầm mắt ở đối phương đỏ lên sắc mặt thượng băn khoăn một vòng ngự khí như cũ bình tĩnh trần quân chấp trước mắt hậu chi hậu giác từ đối phương bình tĩnh thái độ chung phản ứng lại đây chính mình hình như là một bên tình nguyện hắn mí môi có chút muốn khóc lại vẫn là nhịn xuống thành thật nói không biết ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy ngươi rất lợi hại sau lại lại gặp được liền cảm thấy là duyên phận tưởng nhiều nhìn xem ngươi đường giao là ai cùng hung cực các kẻ bắt cóc đều rằng co quá rất nhiều lần Cho nên liếc mắt một cái liền xem thấu thanh niên bình tĩnh hạ khó chịu. Cũng có thể cảm nhận được hắn nói lời này chân thành. Chính là có chút lời nói, nàng vẫn là muốn trước tiên nói rõ ràng. Cho nên nàng như cũ bình tĩnh ngữ khí, ta tính cách không mềm mại. Trần quân vội vàng đáp, ta liền thích cường thế. Nghe vậy, đường giao chịu hạ khỏe miệng, làm ta trước nói xong. Nga! Nga! Tốt! Như thế nào nhìn cùng cái tiểu đáng thương dường như, đường giao cố nén cười, ta tính cách không mềm mại, sẽ không làm lũng. Công tác rất bận, có đôi khi vượt tỉnh chốc nã phạm nhân khả năng mấy tháng không về nhà, làm cảnh sát người nhà cùng quân nhân người nhà là giống nhau, sẽ rất mệt. Ta có thể bảo đảm ở nhà thời điểm, nhiều làm chút việc nhà, nhưng là một khi có nhiệm vụ, một nửa kia khẳng định sẽ nhiều vất vả. Lúc này đây, Trần Quân không có lại chen vào nói, chỉ là thực nghiêm túc nhìn người, nghe nàng đem sở hữu băn khoăn nhất nhất nói ra. Ta tính cách kỳ thật thực bá đạo, nếu ngươi thật sự lựa chọn ta, như vậy chính là thích hiện tại ta. Ta không hy vọng tương lai chúng ta thật sự ở bên nhau sau, bị ghét bỏ không đủ cố ra, không đủ mềm mại, nắm tay quá ngạnh. Tóc so nam nhân còn thiếu. Nếu, ta này đó không tốt một mặt, ngươi đều có thể tiếp thu, chúng ta có thể tiếp xúc thử xem. Lộng minh bạch đối phương ý tứ, Trần Quân trầm mặc một hồi lâu, ở trong lòng cân nhắc hảo nên nói như thế nào sau, mới mở miệng, làm cảnh sát người nhà ta không sợ, rốt cuộc nhà ta như vậy nhiều quân nhân, đối với gia đình quân nhân tình huống lại rõ ràng bất quá. Ta cũng không cảm thấy này có cái gì vấn đề, đến nỗi thủ công nghiệp cũng không cần ngươi làm, hiện tại tình huống không giống nhau, hoàn cảnh chung sẽ càng ngày càng tốt, ta sẽ kiếm tiền, kiếm rất nhiều tiền, đến lúc đó chúng ta cũng thỉnh một cái bảo mẫu thì tốt rồi. Đến nỗi bề ngoài cùng tính cách, Trần Quân nhìn kỹ người, thẳng đến đối phương không được tự nhiên lảng tránh hắn nhìn chăm chú, mới xác định chính mình thật sự không cảm giác sai. Trước mắt như vậy ưu tú xinh đẹp công an đường, cư nhiên sẽ bởi vì bề ngoài cùng tính cách tự ti. Trần quân không hiểu nàng vì cái gì muốn để ý người khác phủ định cùng ác ngữ. Rõ ràng nàng xinh đẹp lại hiên ngang, Nữ hải tử cũng không phải cần thiết sẽ làm nũng, cần thiết đến mềm mại. Nhưng nàng không nói, hắn liền không hỏi, chỉ nghĩ theo chính mình tâm ý bồi nàng. Nghĩ đến đây, Trần quân vội vội buông chén đua đứng lên, sau đó ở đối phương khó hiểu nhìn qua thời điểm, vội văng nói, ngươi ăn trước, chờ ta trong chốc lát, ta lập tức liền trở về. Lược hạ lời này, người đã sải bước lên xe đạp đặng đi ra ngoài. Nhìn đến ra hắn thực vội vàng, không dẫm vài cái, liền đứng lên, mang áo sơ mi bọc phòng, toàn bộ phía sau lưng, cổ trướng lợi hại, nhìn có vài phần buồn cười. Nhưng đường dao không cười, nàng thậm chí có chút không rõ hiện tại là cái tình huống như thế nào. Đây là, bị chính mình dọa tới rồi, nhưng, nhìn cũng không giống A, còn có, lập tức quay lại là bao lâu. Trần quân nói lập tức thật không có bao lâu, ước chừng qua đi 15 phút tả hữu. vừa rồi không đầu không đuôi chạy trốn thanh niên liền lại cưỡi xe đuổi trở về có lẽ là quá sốt ruột diện mạo cùng trên quần áo có không ít mồ hôi nhưng đường giao tầm mắt lại chặt chẽ định ở đối phương quá ngắn bản tức mặt trên hắn đây là đi cạo phát liên bởi vì chính mình một câu Thằng đến người thở gấp gáp khí cười ra một hàm răng trắng đứng ở chính mình trước mặt khi nàng mới từ hỗn loạn suy nghĩ chung lấy lại tinh thần bình tĩnh nhìn người trần chờ nói ngươi thời gian thật chặt trần quân trên mặt còn có hảo chút không xử lý rất tóc ngăn cha, ngừa ngay khó chịu. Nhưng hắn lại chỉ là lung tung lao hai lần, lại loát một phen chỉ có một lóng tay lớn lên đâm tay đoạn. Phát, tươi cười nhiệt liệt lại chân thành, cái này ta tóc so ngươi đoạn, chúng ta không cần lo cho người khác nói như thế nào, ta bồi ngươi, thật sự không được cạo hết cũng có thể. Tuy rằng có chút ấu trĩ, tuy rằng không có bắt lấy trọng điểm. Nhưng, giờ khác này, đường dao nhìn đầy ngập nhiệt huyết thanh niên, mùi hơi toan, chậm rãi dơ lên một cái lạ cười. 115 chương 115 phiên ngoại 6, Trần Nghĩa V.S.C. Bạch Minh. Đương mâm ngọc dường như ánh trăng thăng quá trời cao sau, thời gian thực mau liền tiến vào 8 tháng đế. Lại qua mấy ngày, mới ở xong không hai ngày Trần Lộng mặc cùng đồng tú tú phải lại lần nữa tiến vào bận rộn học tập chung. Trước đó, hai người đều tưởng càng nhiều bồi bồi hài tử. Nay không, hôm nay ăn xong cơm sáng, Trần Lộng mặc liền lại đẩy tông 33 mới làm tiểu xe đẩy ở trong sân đi bộ. Hơn một tháng qua đi. các nam nhân tất cả đều đi trở về bộ đội long vượng thai nhóm cũng như thổi khí cầu trưởng thành rất nhiều tuy rằng cùng nhị ca gia tiểu sư tử tam ca gia tiểu lão hổ thể trạng không có biện pháp so nhưng cùng bình thường hài tử đã chẳng thiếu gì đúng vậy nhị ca gia tiểu gia hỏa nhũ danh kêu tiểu sư tử là tú tú lấy dùng nàng lời nói tới nói cùng tam ca gia tiểu lão hổ vừa nghe chính là huynh đệ còn khí phách chân lộng mặc là không cảm thấy khí phách ở nơi nào ngược lại cảm thấy manh gan run Liên tỷ như lúc này, nàng nhìn nhị tẩu cùng tam tẩu một người đẩy một con tiểu thịt đôn ra tới, đôi mắt đều thẳng. Đặc biệt tam ca ra tiểu lá hổ, bởi vì đã hơn 3 tháng, mặt mày chậm rãi nời nở, trở nên càng ngày càng đẹp. Đặc biệt tiểu gia hỏa nằm ở tiểu xe đẩy, đặng củ sen dường như cẳng chân khanh khách cười khi, có thể đem người tâm đều cấp cười hóa. Chân lộng mặc bị manh không lưng nhéo nhéo tiểu gia hỏa thịt hô hô tiểu thủ tiểu cước Tiểu gia hỏa rất là hảo tính tình Liền tính cào gan bàn chân thời điểm bị ngứa tới rồi, cũng chỉ là xúc khởi chân nhỏ đổi cái phương hướng, nhiều nhất lại túc hạ tiểu mày liền thôi. Đại nhân nhiều ác liệt ta, tiểu gia hỏa càng là hảo tính tình, liền càng muốn khi dễ. Liền tỉ như lúc này, chân lộng mặc tay vẫn luôn đuổi theo tiểu thịt đôn méo chân, thẳng đến hắn có chút không kiên nhẫn mấp máy hạ miệng nhỏ, nàng mới ha ha cười thu tay. Đồng tú tú ở một bên nhìn mắt hẻm, cũng không lưng lại đây đầu nha nàng tiểu sư tử tuy rằng dưỡng cũng hảo, nhưng tính tình rất lớn Hơi chút đầu đậu là có thể gào đầu người đau, cũng không biết giống ai, rõ ràng nàng cùng nhà nàng tào lưu đều là hảo tính tình, cho nên phần lớn thời điểm chỉ có thể hiếm lạ tiểu tiểu gia hoa. Tam tẩu, nhà ngươi tiểu lão hổ quả thực chính là tới báo ân. Hiếm lạ đến cuối cùng, Trần Lộng mặc càng là trực tiếp không lưng đem tiểu gia hỏa ôm lên thân hương. Ta cũng như vậy cảm thấy, hắn đặc biệt ngoan, mẹ nói tùy ngươi tam ca, Trần Hoài khi còn nhỏ chính là tốt nhất mang. Đã gầy không ít. Đem thể trọng duy trì ở một trăm nhị tả hưu vân xuân thỏa mãn nhéo nhéo nhi tử tay nhỏ, mặt mày mềm mại không được. Từ gà đến trần ra, lại có tiểu láo hổ sau, nàng hoàn toàn cùng quá khứ chính mình giải hòa. Hiện tại nàng thực hạnh phúc, nói là ngâm mình ở vại mật cũng không quá. Đồng tú tú rỗi tay đem tiểu gia hỏa thấu đi lên lạnh quần đi xuống kéo kéo, mới đối với cô em chồng vô vỗ tay, mau cho ta ôm một cái. Chân lộng mặc có chút liên tiếp, tiểu láo hổ đến có 15-6 cân, ngươi có thể ôm đến động Có thể. chạy nhanh Ngay vậy chân lộng mặc chỉ phải đem thịt hô hô tiểu gia hỏa giao đi ra ngoài xoay người đẩy long phượng thai xe con tại chỗ lắc lư thấy thế vân xuân cũng kéo qua tiểu sư tử xe đẩy đến bên người tới tám tháng đế sớm muộn gì lạnh độ trên lệnh nhiệt độ trong ngày đại nàng đem tiểu gia hỏa đạp rất thảm mỏng đáp hồi trên bụng mới lại nhìn mắt phòng bếp vị trí tò mò hỏi lão tứ hôm nay muốn mang đối tượng trở về cũng không biết công an đường là cái cái gì bộ dáng chân lộng mặc cùng tứ ca cảm tình hảo Đối với tương lai tứ tẩu tình huống biết đến là nhiều nhất, trong giọng nói nhịn không được mang lên chờ mong, hẳn là cái thực khốc rất lợi hại tiểu tỷ tỷ Hơn một tháng thời gian, Trần Quân cùng đường giao quan hệ càng thêm sự hảo, ly định ra tới không xa. Thời buổi này tuy rằng nơi nơi hô lớn tự do yêu đương, nhưng thật sự quang luyến ái không chừng danh phận, vẫn là sẽ bị chỉ chỉ trò trò. Nay không, mà đối với tượng đồng ý sau, Trần Quân lập tức liền đem chính thức thấy cha mẹ ý tưởng để thượng Nhật Trình. Đãi gặp qua hai bên người nhà. cũng chính là thương nghị kết hôn nhật tử nghĩ đến đây trần lộng mặc trong lòng khó tránh khỏi lại sinh ra cảm khái thời gian qua đến thật là nhanh nha nàng còn rõ ràng nhớ rõ mười mấy tuổi thời điểm như là kỳ đi theo các ca ca ở trên nền tuyết vui vẻ hình ảnh chỉ trước mắt tất cả đều thành ra nga ngũ ca còn không có đối tượng tới tường tào tháo tào tháo đến trở về hát tỉnh thực địa học tập trần nghĩa khiêng một cái đại tay nải đi đến trần lộng mặc trên mặt vui vẻ ngũ ca ngươi như thế nào lúc này đã trở lại không phải nói còn muốn quá mấy ngày sao ngồi mấy ngày xe lửa trần nghĩa trên mặt có chút mỏi mệt trước đó vài ngày lao tứ gọi điện thoại nói cuối tháng tính toán mang đối tượng về nhà ta liền trước tiên gấp trở về không sai qua thời gian đi nghe vậy trần lộng mặc lắc đầu khả xảo nhật tử liền định ở hôm nay sớm như vậy ngươi như thế nào trở về ga tàu hỏa đã có chuyên môn tiễn khách xe trần nghĩa cũng không nghĩ tới sẽ như vậy trùng hợp hắn đem trên người khiêng đại tay nải đặt ở trên mặt đất mới thăm dò đi xem bọn nhỏ ánh mắt mềm mại kinh kinh cùng thất thất trưởng thành thật nhiều trần lộng mặc cười hồi cũng không phải là một ngày một cái bộ dáng đúng rồi tăng ca ra tiểu lão hổ hiện tại là tốt nhất chơi thời điểm tính tình cũng hảo nghe được lời này trần nghĩa lại đem tầm mắt phóng tới lớn nhất chỉ đặng tiểu phì chân tiểu ra hỏa trên người ân đích xác thực đáng yêu trước kia hắn cảm thấy chính mình là không thích tiểu hải tử nhưng lúc này nhìn các ca ca hải tử lại phát hiện còn rất thích nếu không phải ở xe lửa thượng qua mấy ngày trên người bẩn thỉu hắn lúc này đều tưởng thượng thủ ngũ ca ngươi đi trước tắm rửa ngủ một lát tay nải ta cho ngươi thu thập thấy ca ca đáy mắt có thơm máu trần lộng mặc thúc rụng trần nghĩa đích xác có chút mệt nghe vậy thu hồi đặt ở bọn nhỏ trên người tầm mắt hành ta đem tay nải sách vào nhà bên trong cơ bản đều là hàng khô cũng không vội mà sửa sang lại ra tới chờ ta tỉnh ngủ lại lộng cũng không mượn. ta đã biết ngươi chạy nhanh tắm rửa ngủ đi Lúc này còn không đến 8 giờ, còn có thể ngủ ba cái giờ đâu. Hảo. Giữa trưa 11 giờ. Đường giao cuối cùng không có tiếp thu mẫu thân làm xuyên váy dài, lựa chọn kêu chính mình thoải mái sơ mi trắng hắt quần dài xuất hiện ở Trần gia. Thẳng thắn nói, ở chưa thấy được bản nhân phía trước, Trần Lộng mặc não bổ ra tới, là các loại soái khí trung tính tiểu tỷ tỷ bộ dáng. Nhưng thật sự nhìn thấy người, lại phát hiện, đối phương tuy rằng cắt một đầu lưu loát tóc ngắn, người nhìn cũng thanh lãnh, lại không giống nam sinh. là ngự tỷ loại hình, cung đại tàu biện cửu hương vũ mị ngự tỷ bề ngoài còn không giống nhau, tứ tẩu rõ ràng là lãnh diễm hình. lại nhìn một cái đối phương cặp kiêng nghịch thiên chân dài, trần lộng mặc nhất thời thế nhưng không biết hâm mộ tứ ca vẫn là hâm mộ tứ ca. mấu chốt là như vậy hiên ngang xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, cư nhiên sẽ bởi vì bề ngoài tự ti, quả thực không có thiên lý. có cách nghĩ như vậy không ngừng là trần lộng mặc một người, đồng tú tú cùng vân xuân cũng là ánh mắt sáng lấp lánh. Ai có thể cự tuyệt xoái khí tiểu tỷ tỷ đâu? nay không, ngươi một câu, ta một câu lôi kéo người nói chuyện thiếm, trực tiếp đem hôm nay một cái khắc vai chính trần quân cấp tế đi ra ngoài. Thế cho nên cao lớn thanh niên chỉ có thể bị ủy khuất khuất ngồi ở lao ngũ bên người, thường thường xem vài lần đối tượng, ý đồ khiến cho đối phương chú ý. Đường giao tự nhiên cảm giác được, bất quá nàng không phản ứng, rốt cuộc tương lai chỉ em dâu cùng cô em chồng cho lớn như vậy thiện ý, nàng cũng muốn cùng mấy người hảo hảo ở chung. Bố miên. đã là thần thanh khí sảng Trần Nghĩa có chút ghét bỏ huynh đệ dính người trình độ, thật sự không mắt thấy hắn kia mắt trông mong đáng thương bộ dáng, dứt khoát đem người đổi đi, tứ tẩu lần đầu tới cửa, ngươi không tự mình xuống bếp toàn bộ đồ ăn. Nghe vậy, Trần Quân một phách chán, đối nga, nhà ta giao giao thích nhất ăn ta làm tiểu sao thịt, vẫn là lao ngu ngươi tưởng chu đáo. Giọng nói rơi xuống, hắn liền hấp tấp hướng phòng bếp đi đến. Ngồi ở đối diện trên sofa, Liêu đến chính hăng say mấy người đồng thời nhìn lại đây. Trần Nghĩa tươi cười ôn hòa, Tứ ca nói phải cho tứ tẩu tự mình chuẩn bị một đạo đồ ăn. Đường giao. Không biết vì cái gì, này đối huynh đệ rõ ràng lớn lên đặc biệt giống, nhưng nàng chính là cảm thấy nhà mình đối tượng khờ ngốc lại đang yêu, Trần Nghĩa lại khôn khéo lại nguy hiểm. Cho dù hắn nhìn phá lệ vô hại. Cơm trưa trên bàn. Trần Gia người đối với đường giao đã đến, biểu hiện ra cực đại hoan nên. Đương nhiên, trừ bỏ đối nàng hoan nên ngoại, để tài phần lớn vòng quanh rời nhà hơn một tháng Trần Nghĩa chuyển. Làm lão mâu thân. Mắt thấy Lao tứ có tin tức, Tào Thu Hoa khó tránh khỏi nhọc lòng khởi duy nhất người đàn ông độc thân, Lao Ngũ, ngươi cũng có thể suy xét suy xét tìm đối tượng việc này, lại quá mấy tháng đều 25." Đây là đã sớm đoán trước đến đề tài, Trần Nghĩa cũng không ngoài ý muốn, càng không có người khác thẹn thùng, nuốt xuống trong miệng đồ ăn, ôn tồn đáp, "Ngài yên tâm đi, ta sẽ để bụng." Hiểu biết hắn tính tình, minh bạch hắn nếu đáp ứng rồi, liền nhất định sẽ để ở trong lòng. Nhưng Tào Thu Hoa ngược lại lo lắng tiểu tử này quá mức lý trí. Đem tìm đối tượng việc này cũng trở thành công tác đi xử lý. Cho nên cân nhắc mấy phần sau, nàng vẫn là nhiều câu miệng, tức phụ nhi là muốn quá cả đời, đến là chính mình vui mừng mới được. Trần Nghĩa gật gật đầu, như cũ hảo tính tình đáp, ta biết đến, ngài yên tâm. Tao thu hoa một nghẹn, cảm thấy càng không yên tâm là chuyện như thế nào. Đặc biệt giờ khắc này, đối với tương lai, thượng không biết ở nơi nào ngũ nhi tức phụ, tao đồng chí mạc danh liền sinh ra ấy náy cảm. Một bụng tâm nhãn tiểu tử thúi, nhưng đừng khi dễ nhân tài hảo nghĩ đến đây nàng lại không yên tâm bỏ thêm câu cũng đến nhân ra tự nguyện thích ngươi mới được nghe vậy mọi người phun cười trần nghĩa cũng bất đắc dĩ buông chén đũa nhìn về phía đối diện lão mâu thân giở khóc giở cười hỏi ngài nhi tử ở ngài trong mắt chính là như vậy không đáng tin tại sao tao thu hoa ngượng ngủng là mẹ suy nghĩ nhiều bất quá nếu ngươi nguyện ý tìm đối tượng ta đã có thể nhờ người hỗ trợ tìm a trần lộng mặc sen mồm vì sao muốn tương thân chính mình nói không được sao trần tông hồi khuê nữ Lão ngũ tính tình thích hợp hiểu tận gốc dễ. Nghe lời này, Trần Lộng mặc theo bản năng nhìn về phía nhị tẩu. Đồng tú tú mở mịt, xem ta làm gì. Không, chính là cảm thấy tông ba ba nói rất có đạo lý. Ít nhất giải qua phó thất khiếu linh lung tâm chàng nhị ca liền không phải nhất kiến trung tình. Không ngừng không phải nhất kiến trung tình, còn lý trí đáng sợ. Như vậy xem ra, ngũ ca đích sắc rất thích hợp hiểu tận gốc dễ tương thân hình thức. Nghĩ đến đây, Trần Lộng mặc đột nhiên có chút trở mong lên. tương lai ngũ tẩu sẽ là bộ dáng gì đâu. 116 chương 116 phiên ngoại 7, Trần Nghĩa vs. Bạch Minh. Tuy nói vì Trần Nghĩa tương thân sự tình đề thượng nhật trình, nhưng thích hợp đối tượng cũng không phải như vậy hảo tìm. Lại qua mấy ngày, một lòng muốn vây xem ngũ ca tương thân trần lộng mặc không chờ tới tương thân trường hợp, trước nên đón khai giảng quý. Nặng nghề việc học hơn nữa cùng nhọc lòng bọn nhỏ, phân thân thiếu phương pháp nàng thực mau liền đem ngũ ca sự tình vứt tới rồi sau đầu. Thả người một khi công việc lưu bù lên. thời gian quá chính là thật mau nay không đảo mắt liền lại là một tháng rưỡi qua đi chiều hôm nay có hai tiết khóa đệ nhất tiết giảng bài sau khi kết thúc trần lộng mặc kéo nhị tẩu tay nắm chặt thời gian đi một chuyến vn cờ trường học vn cờ mỗi khi đến khóa gian đều có thể xếp thành hàng dài chẳng sợ tan học sau hai người một đường chạy như bay cũng vẫn là có người chạy ở các nàng phía trước chờ đợi khi chị dâu em chồng hai nói chuyện phiếm nói dỡn thực mau liền cho tới thể trọ Đồng tú tú nhéo nhéo chính mình mặt, cảm khái nói, ta phía trước còn tưởng rằng gầy không xuống dưới đâu, lúc này mới bao lâu. Liên gầy đến mang thai trước bộ dáng, như vậy xem ra, vội cũng có vội hảo. Chủ yếu ngươi mang thai thời điểm cũng không béo nhiều ít. Trần lộng mặc đồng học. Nghe được có người kêu chính mình, nói chuyện phiếm chung trị dâu em chồng hai ngừng đề tài đồng thời quay đầu lại. Nhìn cách đó không xa cắm khẽ nâng, chẳng sợ mặt mang mỉm cười, cũng có cổ căng tiểu hương vị cô nương. Trần lộng mặc chớp chớp mắt, xác định chính mình không quen biết Bất quá nhân ra gương mặt tươi cười nên người, nàng cũng rất là khách khí gật đầu, ta là, xin hỏi ngươi là. Kia cô nương hiển nhiên không nghĩ tới trường học còn có người không quen biết chính mình, túc hạ mày mới nói, ta kêu Đinh Bảo Châu. Nghe thấy cái này tên, Trần lộng mặc trên mặt cuối cùng mang lên bừng tỉnh. Đương nhiên, nàng biết Đinh Bảo Châu đảo không phải bởi vì nàng bản thân, mà là nàng biểu tỷ tiếng Pháp hệ Bạch Minh Châu. Nếu nói, Trần lộng mặc là tiếng Nga hệ nhỏ nhọn, nhọn, như vậy Bạch Minh Châu chính là tiếng Pháp hệ đệ nhất. Nghe nói đối phương bởi vì ra học sâu xa, từ nhỏ đi học tập ngoại ngữ, hiện giờ đã tinh thông ngũ quốc ngôn ngữ, càng là bị bộ ngoại giao dự định tồn tại. Đến nỗi Đinh Bảo Châu, nghe nói nàng chỉ so Bạch Minh Châu tiểu một tháng. Ngay cả tên cũng là theo Bạch Minh Châu cái này biểu tỷ lấy. Các trưởng đối buồn ý, ước chừng là hy vọng biểu tỷ mội tương thân tương ái. Không nghĩ, này hai người lại là nơi trốn không đối phó, nơi trốn đối chọi gay gắt. Nô! No. Nói như vậy cũng không chuẩn xác. Phải nói Bạch Minh Châu mặc kệ từ năng lực, dung mạo vẫn là gia thế, đều xa xa quanh đinh bảo châu một mảng lớn, dẫn tới làm biểu nội đinh bảo châu đơn phương nhìn biểu tỷ không vừa mắt. Này đó vốn là gia sự, chân lộng mặc các nàng này đó người ngoài không nên biết mới là. Nhưng không chịu nổi đinh bảo châu tuy không dám ngoài sáng đua đòi, lại không thiếu ở sau lưng nói ra nói bảo. ở chân lộng mặc xem ra cô nương này cũng coi như không thượng nhiều hư, chỉ là bị trong nhà quán có chút kiêu căng. lại ước chừng từ nhỏ đến lớn đều là bị nghiền áp cái kia, tâm thái băng lợi hại. Nghĩ đến đây, Trần Lộng mặc tuy khó hiểu người này vì cái gì tới tìm chính mình, lại vẫn là khách khí hỏi, Đinh Đồng học tìm ta là có chuyện gì sao? Đinh Bảo Châu rụt rè điểm phía dưới, chúng ta đổi cái địa phương nói. Đồng Tú Tú không quen nhìn đối phương tiêu căng ngạo mạn bộ dáng, ai còn không phải bị tiểu dưỡng lớn lên, nàng cũng học đối phương bộ dáng, khẽ nâng khởi cằm nói, vậy ngươi cần phải chờ một lát, chúng ta có việc đâu. Nghe vậy, Đinh Bảo Châu lại ghét bỏ túc hạ mi, mới chỉ chỉ cách đó không xa cây phong đỏ, ta ở bên kia chờ ngươi. Lược hạ lời này, cũng mặc kệ người khác cái gì phản ứng, liền xoay người rời đi. Đông tú tú tới tính tình, này người nào a, nhìn một cái cấp tinh quý, vừa vặn đến phiên các nàng tiến về nút cờ, chân Lộng mặc liền lôi kéo buồn bực tú tú hướng trong đi, quản nàng đâu, đợi lát nữa nhìn một cái là chuyện gì lại nói, chúng ta lại không phải nàng trưởng bối, không cần hỗ trợ giáo dục. Phúc, ngươi này tranh chua. Ta nhưng quá thích. Tuy nói Trần Lộng mặc đối với Đinh Bảo Châu tìm chính mình làm cái gì cũng không hiếu kỳ. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng tìm chính mình là vì ngũ ca. Ngươi nói gì? Như là không thể tin được chính mình nghe được, Trần Lộng mặc lánh hạ mặt lại hỏi biến. Đinh Bảo Châu cũng không biết là không hiểu xem người sắc mặt, vẫn là không để bụng đối diện người thái độ. Khẽ nâng cằm nói, ta nói, ta trước nay không nghĩ tới phải gả đến nông thôn đi, ngươi kia cái gì ca ca, đừng tưởng rằng thi đậu đại học liền cái gì đều dám tưởng. Nơi này chính là thành phố Di, ưu tú người nhiều đi, ta sẽ không đồng ý cùng hắn cái loại này người tương thân. Trân lộng Mặc cũng không cảm thấy chính mình là cái hảo tính tình, bất quá ở phát hỏa phía trước, có một số việc nàng đến trước lộng minh bạch, ai muốn giới thiệu các ngươi nhận thức. Ít nhất nhà ta bên trong liền không biết chuyện này. Nghe vậy, Đinh Bảo Châu chỉ đương nàng muốn mặt nhi, nói thẳng không cố kỵ nói, là ta tam thẩm tử tìm ta mẹ, ta lười đến đi tìm ca ca ngươi, dù sao tìm ngươi cũng giống nhau. Mặc kệ các ngươi từ nơi nào nghe được ta Tam Thẩm bên kia, ta là coi thường nhà các ngươi như vậy, nhưng đừng lo lắng. Chân Lộng Mặc, Chân Lộng Mặc thật sâu hít vào một hơi, sau đó trực tiếp ôm ngực nhìn đối diện vẻ mặt cao quý nhân chủ cô Nương, dùng cực kỳ không lễ phép ánh mắt trên dưới đánh giá nàng một phen, mới nói: Đầu tiên, ta không biết ngươi Tam Thẩm là ai, cũng không muốn biết, bởi vì ta dám khẳng định, Mặc Kệ là ta ca vẫn là nhà ta người, đều coi thường ngươi như vậy. Nói, thấy đối phương buồn bực dục muốn mở miệng. Trần Lộng mặc lập tức giơ tay ngăn lại, còn thỉnh vị này tình quý tiểu thư không cần lại há mồm, bởi vì thật sự là hôi thối không ngửi được, ngươi sợ không phải có 10 năm không đánh răng đi. Ta nói cho ngươi, lần sau lại không thể hiểu được chửi bới ta ca thành danh, ta không ngại tìm được nhà ngươi đi nói đến nói đến, lại đi hỏi một chút nhà ngươi lắng giềng, các ngươi đinh gia rốt cuộc có bao nhiêu cao quý? Có bệnh liền đi xem bác sĩ, chạy ta bên này phát cái gì điên. Lược tiếp theo liên xuyến nói sau, Trần Lộng mặc lại ghét bỏ trắng người liếc mắt một cái. Mới lôi kéo chuẩn bị phát huy, lại không biết muốn như thế nào mở miệng tú tú chạy lấy người. Trong lòng còn ở trong tối mắng, cái gì ngoạn ý nhi, nàng đại gia, cô mãi mãi đã lâu không phát hỏa, thật đương nàng là bùng nhất. Ruột ruột, ngươi quá lợi hại, ta vừa rồi suy nghĩ nửa ngày, cũng chưa có thể nghĩ đến một câu hả giận, người nào a đây là. Mới vừa rồi chỉ lo khí đến run run đồng tú tú sùng bái nhìn cô em chồng. Chân lộng mặc hư nhẹ một tiếng, nàng mới vừa rồi ngôn ngữ đối với nữ hải tử tới nói. có lẽ có chút khắc nghiệt nhưng nàng là thật phát cáo còn có nàng thu hồi phía trước cho rằng đối phương không tính hư cách nói đinh bảo châu người này thật là lại xuẩn lại hư không nói đến nhà mình cùng buồn không biết việc này liền tính thực sự có cái gì trứng mắt hoặc là không muốn cự tuyệt là được rốt cuộc nhà mình ngũ ca lại hảo lại lợi hại cũng không phải tất cả mọi người đến thích không nhìn đôi mắt cũng thực bình thường chân lộng mặc lý giải không được là vì cái gì còn muốn riêng tới cửa tới nhục nhã một phen như thế nào tưởng thông qua làm thấp đi người khác để cao chính mình. Phi, không được, càng nghĩ càng giận. Đông dạng bị sủng càng ngày càng kiểu trần lộng mặc ở tan học khi, khó được không có vội vã về nhà, mà là lôi kéo tú tú thẳng đến tiếng pháp hệ tìm Bạch Minh Châu. Nàng đến đi cáo cái trạng Toàn giáo ai đều biết, Đinh Bảo Châu chán ghét Bạch Minh Châu, rồi lại bởi vì Bạch ra địa vị, sợ Bạch Minh Châu. Tiêu khí trần lộng mặc tỏ vẻ, cùng với chính mình khổ sở, không bằng kêu đầu sỏ gây tội khổ sở. Nàng chính là như vậy lòng dạ hẹp hỏi. May hai người chân cẳng chạy nhanh. Cũng may Bạch Minh Châu tan học sau không đi vội vã, chờ đuổi tới tiếng pháp hệ thời điểm, nàng đang chuẩn bị đi xe lều lấy xe. Nàng nhận thức Trần Lộng Mặc, xác định đối phương là tới tìm chính mình, liền cười hỏi, tìm ta chuyện gì à? Làm các phương diện đều nghiền áp biểu muội tồn tại, Bạch Minh Châu dung mạo tự nhiên không kém, thậm chí nói thật xinh đẹp. Hơn nữa ra học sâu xa, đầy người thư lưu khí. Trần Lộng Mặc nhìn trên tay nàng sách, hỏi trước ngươi đây là muốn đi xe lều lấy xe đạp sao đúng vậy kia chúng ta vừa đi vừa nói chuyện nghe vậy bạch minh châu tầm mắt ở hai cái cô nương trên mặt quét một vòng nhìn ra hẳn là không phải cái gì chuyện tốt lại vẫn là thực ôn hòa nói kia hành cùng nhau đi thôi đi xe lều trên đường trần lộng mặc liền đem đinh bảo châu tìm chính mình sự tình nói đương nhiên cũng bao gồm chính mình dỗi trở về lời nói tuy nói cáo trạng có chút không phóng khoáng nhưng trần lộng mặc cũng mặc kệ Ai kêu đối phương nhục nhã nàng ca ca. Nói câu làm ra vẻ nói, Đinh Bảo Châu kia lỗ mùi hướng lên trời bộ dáng nếu là hướng tới chính mình tới, Trần lộng Mặc còn sẽ không như vậy sinh khí. Nhưng người nhà không được. Bọn họ là nàng hai đời uy hiếp. Bạch Minh Châu thói quen ôn hòa kỳ người, nhưng giờ khác này, mày cũng nhíu lại. Đinh Bảo Châu 20 tuổi về sau, một lòng một dạ muốn gả cái nhà cao cửa rộng nhân ra áp quá chính mình. Cho nên, nàng coi thường nơi khác tới học sinh, Bạch Minh Châu cũng không ngoài ý muốn. phàn cao chi gì đó nàng quản không được nhưng riêng tìm tới môn đi nhục nhã người liền quá mức quả thực xuẩn đến hết thuốc chữa nghĩ đến đây chẳng sợ lại là không thích ngu xuẩn biểu muội bạch minh châu vẫn là dứt khoát lưu loát đồng ý trần đồng học yên tâm ta sẽ lánh nàng tới cửa xin lỗi mặt khác ta kia xuẩn biểu muội thích nhất ở thân thích trước mặt trang ngoan ngoãn ta quyết định sau khi trở về trừ bỏ hảo hảo cùng ta tiểu cô tiểu dưỡng nói nói ngoại thuận tiện cũng kêu trong nhà thân thích đều có thể biết nàng làm cái gì chuyện ngu xuẩn Ngươi cảm thấy thế nào? Lưu loát lại thông minh. Mấu chốt miệng còn độc. So với chính mình mong muốn biện pháp giải quyết còn muốn hảo. Chân lộng mặc nháy mắt cảm thấy thiên cũng rổ, không khí cũng ngọt, ta cảm thấy thực hảo. Cảm ơn bạch đồng học, bất quá tới cửa xin lỗi liền không cần, ta cách đứng nàng. Thật là cái dễ dàng thỏa mãn cô nương, bạch minh châu buồn cười nói, cũng không hoàn toàn là vì ngươi, ta kêu biểu mội là nên gắt gao tính tình. Khi nói chuyện, mấy người đã đi tới xe lều. học sinh ngoại trú phần lớn đã rời đi xe lều chỉ còn lại có top 5 top 3 xe đạp ba người đẩy xe ra bên ngoài vừa đi vừa liêu cũng ở thời điểm này trần lộng mặc mới phát hiện bạch minh châu tính cách thực hảo đặc biệt cùng người đối thoại thời điểm gọi người có một loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác thật giống như đúng rồi thật giống như ngũ ca cho người ta cảm giác không sai biệt lắm bạch đông học ngươi có đối tượng sao nhìn đối phương rảo hảo sơn mặt trần lộng mặc đột nhiên cảm thấy bạch minh châu nếu có thể làm chính mình tẩu tử thì tốt rồi bạch minh châu bị trong nhà tỉ mỉ bồi dưỡng nơi nào nghe không ra đối phương lời nói bên trong ý tứ nàng cũng không ngượng ngủng thoải mái hào phóng cười hỏi ngươi muốn cho ta cùng ca ca người tương thân trần lộng mặc cong lên mặt mày nếu ngươi không có đối tượng nói bạch minh châu cùng trần lộng mặc giống nhau đại trong nhà đích sắc có thúc dục lướt qua đối tượng việc này cho nên cũng không có vội vã cự tuyệt mà là nói thẳng hỏi vậy ngươi trước nói nói ngươi ngũ ca tình huống Nghe vậy, Trần Lộng mặc ánh mắt sáng lên, cảm thấy có môn. Bất quá, lại cảm thấy cô nương này hảo, Trần Lộng mặc cũng không có vô căn cứ, đem ngũ ca tình huống thực thật sự trình bày một lần. Nàng cũng biết, lấy bạch ra gia cảnh, ngũ ca một cái đệ tử nghèo ở người ngoài trong mắt thật là vọng tưởng. Cho nên, cho dù là lần đầu tiên làm mai mối, Trần Lộng mặc cũng biệt biệt nữ nữ đem nhà mình tình huống, nhà nàng thiệu đoàn trưởng trong nhà tình huống cùng mấy cái ca ca từng người ưu tú nói một lần. Quan hệ thông ra cũng là thân sao. Nàng là thật cảm thấy hai người hẳn là rất thích hợp, lực lượng ngang nhau khôn khéo. Chưa xong, chân lộng mặc lại đỏ mặt, ơ đúng nói. Ta nói này đó, không phải vì khoe khoang cái gì, cũng không phải thân tình lựa kính, mà là thật cảm thấy ca ca ta thực ưu tú. Tuyệt đối tiềm lực cổ A. thấy thế, Bạch Minh Châu trực tiếp bật cười, ta biết ngươi không phải khoe khoang, chỉ là có chút buồn cười. Đinh Bảo Châu khẳng định không biết nhà ngươi bên trong chân thật tình huống. nếu là biết cũng sẽ không là như thế này một bước sắc mặt. Trần lộng mặc mới không để bụng đinh bảo Châu thế nào, chỉ là chờ mong nhìn người, chờ đợi đối phương hồi đáp. Bạch Minh Châu nghiêm túc nghĩ nghĩ mới nói, tương thân là hai bên sự tình, ta bên này trở về cùng cha mẹ nói một tiếng, ngươi đâu, cũng phải hỏi hỏi ngươi ca ca bên kia nghĩ như thế nào, chúng ta ngày mai lại cấp lẫn nhau đáp án. Nghiêm cẩn, chính mình đích sát sốt ruột. Kết quả là, về đến nhà, Trần lộng mặc cấp bọn nhỏ huy hảo lại sau. Liền đẩy xe con ở trong sân đi bộ thuận tiện chờ ngũ ca trở về. Sau đó, ở đối phương, giẫm lên cuối cùng một tia bụng cá trắng về đến nhà khi, nàng vẻ mặt hưng phấn vọt tới nhân thân biên nói, ngũ ca, ta hôm nay gặp được một cái đặc biệt tốt cô nương. Trần Nghĩa chính múc nước rửa tay, nghe vậy cười nhẹ ra tiếng, người đây là tưởng cấp ca làm mai mối. Trần Lộng mặc một nghẹn, cảm thấy chính mình chế tạo ra tới cảm giác thần bí toàn không có, biểu môi, quá thông minh cũng có chút chắn ghét. nên tìm một cái giống nhau thông minh cô nương khắc khắc ngươi nga nhìn dáng vẻ là vị thông minh cô nương cung ca cẩn thận nói nói Trần lộng mặc 117 chương 117 trăm phiên ngoại 8. trần nghĩa vs. bạch minh nghe xong mội mội thuật lại trần nghĩa đối với bạch minh châu đồng chí xử sự phong cách rất là tán thành nhưng muội muội rốt cuộc bởi vì chuyện của hắn bị hủy khuất ngũ ca ngươi nghĩ như thế nào thấy ca ca trầm mặc xuống dưới trần lộng mặc thúc giục hỏi Nàng còn chờ ngày mai cấp bạch minh châu hồi phục đâu Trần Nghĩa hoàn hồn Lại nghiêm túc tự hỏi vài giây mới xoa xoa mội mội đầu Ta nhưng thật ra không ý kiến Chỉ là ruột ruột Treo cao sẽ bị khuất Tạm chấp nhận sẽ không căm lòng Những lời này mặc kệ đặt ở nam nữ phương đều là thành lập ca ca có tin tưởng tương lai không thể so người khác kém Cũng sẽ không tự ti với chính mình xuất thân Nhưng trước mắt đích sắc không có gì lấy đến ra tay Thế nhân nhiều lý trí Nhân gia không nhất định sẽ nguyện ý cùng ta tương xem cho nên liền tính đối phương từ chối, cũng không cần thất vọng được không. Tương so với chưa bao giờ đã gặp mặt Bạch Minh Châu đồng chí, hắn càng để ý muội muội phản ứng. nha đầu này một mảnh chân thành, Trần Nghĩa là thật luyến tiếc nàng khổ sở. Nghe vậy, Trần Lộng mặc cười hồi, ta mới sẽ không thất vọng, chúng ta liền thử xem sao, ta cảm thấy Bạch Minh Châu thực hảo, ca ca cũng không kém, có thể thành tốt nhất, không thể thành tiểu là không duyên phận thôi. Trần Nghĩa câu môi, vui mừng muội muội tâm thái, đang muốn rôi tay lại đi xoa xoa nàng đầu khi. tay đã bị người trụ một cái, khẩn tiếp mà đến, chính là nam nhân không vui thanh âm. Ta tức phụ nhi đầu đều phải bị tiểu tử ngươi xoa sắp chóc ra. Trần Nghĩa ngẩng đầu nhìn đột nhiên xuất hiện mọi phu, quả thực không biết nên nói cái gì mới hảo. Toan liền toan bái, làm cho ai nhìn không ra tới hắn rơi vào lù giấm dường như. Có thể đem người đầu xoa sắp chóc ra, đó là dao cạo vẫn là tay. Trần Lộng mà không chú ý hai người chi gian lời nói sắp bén, vui mừng đứng dậy đi dắt trượng phu tay, hưng phấn hỏi. ngươi như thế nào đột nhiên đã trở lại nói xong lời này mới chú ý tới hắn có chút tiểu tụy sắc mặt cùng đáy mắt rõ ràng hồng tơ máu lo lắng hỏi ngươi đây là bao lâu không ngủ biết thê tử là đau lòng chính mình phá lệ ăn này một bộ thiệu tranh lập tức không ngại trướng mắt cứu huynh hồi nắm lấy thê tử tay thuần thục méo nhéo, nhéo nàng mềm như bông đầu ngón tay mới cười nhạt hồi đàng trước tham gia một cái hội nghị khẩn cấp kết thúc liền tiện đường trở về nhìn xem ngươi cùng hải tử công tác thượng sự tình trần lộng mặc không hào hỏi liền quan tâm khởi mặt khác một sự kiện, kia khi nào trở về. Thiệu tranh không lưng tinh tế nhìn nhìn ở trong nôi hô hơ ngủ nhiều bọn nhỏ, mặt mày mềm mại lợi hại, nghe vậy theo bản năng đẻ ép chút âm lượng hồi, đã ước hảo xe, ngày mai buổi sáng 5 điểm xuất phát hồi bộ đội. Kia còn hảo, bất quá nhà nàng thiệu đoàn trưởng hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi, ngươi có đói bụng không? Nếu không ăn một chút gì liền đi ngủ. Không đói bụng, chính là vây lợi hại. Nói, ngồi dậy nam nhân còn tượng trưng tính đem thân thể trọng lượng hướng thê tử trên người đẻ xuống rất là vô lực bộ dáng thấy thế chân lộng mặt càng đau lòng duỗi tay nửa ôm lấy trượng phu sau vội vang nhìn về phía ngũ ca ca giúp ta nhìn chút bọn nhỏ trần nghĩa quét mắt nhu nhược không thể tự gánh vác muội phu hết chỗ nói rồi nháy mắt vẫn là gật đầu nói đi thôi hải tử có ta đâu cùng thời gian về đến nhà bạch minh châu phát hiện mẫu thân đang ở tiếp điện thoại liền tính toán về trước phòng đổi thân thoải mái quần áo Nhân ra vì cái gì muốn mắng Bảo Châu? Liên bởi vì Bảo Châu không thích. Riêng chạy tới mắng nàng một đốn. Lời này nói như thế nào cũng không đúng đi. Đã thượng hai cái bậc thang Bạch Minh Châu bước chân dừng một chút, xoay người đi xuống lầu thang, đi đến mâu thân bên người ngồi xuống. Bạch mẫu hà ái lan thấy nữ nhi lại đây, trên mặt không kiên nhận hóa thành từ ái ý cười, đem ống nghe lấy xa một chút, cười hỏi, hôm nay trầm điểm. Trên đường không có gì sự đi. Bạch Minh Châu lắc lắc đầu, nghe trong điện thoại đầu truyền ra tới Tiểu cô hán giận lớn giọng nàng rôi tay, mẹ, điện thoại cho ta. Ngay vậy, rõ ràng nữ nhi tính cách hà ái lan cái gì cũng không hỏi, trực tiếp đem điện thoại đưa tới. Đương nhiên, chủ yếu là cô em chồng thật sự phiền nhân, thi lại điểm chuyện này liền phải gọi điện thoại tới oán giận, nàng thật thật là không kiên nhận ứng phó. Bắt được điện thoại Bạch Minh Châu lấy về đề tài quyền chủ động, tiểu cô, ta là Minh Châu, ngài đem sự tình cùng ta nói. Đối. Nga, ngài ý tứ là nói, ngài kỳ thật cũng không nhìn thượng trần. Người nhà, chuyện này là biểu mội trong lúc vô ý nghe được. Kia khẳng định không thể nhìn thượng A. Một cái chân đất thôi, cũng không biết Bảo Châu nàng tam thẩm nghĩ như thế nào, lúc ấy nàng chưa nói xong, đã bị ta hoanh đi ra ngoài, ta sao có thể bỏ được Bảo Châu gả cho một cái dân quê. Cái gì hương xú đều dám lại đây dính líu, quả thực khinh người quá đáng, Bảo Châu này nha đầu ngốc cũng là, lời nói liền nghe xong nửa thanh, thật cho rằng ta phải cho nàng giới thiệu như vậy không đảng hoàng nhân ra. Lúc này còn ở trong phòng khóc đâu, nói là bị họ trần kia ra nha đầu cấp mắng, ta ngày mai liền đi trường học tìm các nàng lãnh đạo, đây là như thế nào chiều học sinh, đúng rồi, ta tính toán kêu thượng mẹ ngươi bổi ta cùng nhau điện thoại kia đầu đinh mẫu phát ra một trường đoạn đoán giận sau, lại nói ra ý đồ đến. Nàng ban tính như ý đánh thực hảo, nhà mình tuy rằng điều kiện cũng không tồi, nhưng cùng đại ca bạch tuyển so sánh với tới, cái gì cũng không phải. Bất đắc dĩ đại ca công tác vội. cho dù có không cũng sẽ không đáp ứng bồi nàng đi trường học tìm người chỉ có thể lui mà tiếp theo tìm đại tẩu điện thoại ngoại âm rất lớn cho nên ngồi ở một bên vân mẫu cũng nghe đến một thành một sở nàng hướng về phía khuê nữ liên tục xua tay biểu lộ chính mình kiên quyết không đi ý nguyện mà bạch minh châu kiên nhẫn nghe xong tiểu cô nói sau ngữ khí nhàn nhạt nói nhưng theo ta được biết là biểu muội chủ động tìm trần đồng học tính toán nhục nhã đối phương mới bị người phản bác sao có thể ngài nếu là không tin liền kêu biểu mội tới đón điện thoại vừa lúc ta cũng muốn cùng nàng đối chất một chút rốt cuộc ngài trong miệng trần đồng học đã tìm ta thuyết minh tình huống nhân ra căn bản không biết tương thân chuyện này điện thoại kia đầu nữ nhân một nghẹn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình cáo trạng tốc độ không đổi kịp cư nhiên kêu họ trần nhanh chân đến trước thả nàng mới vừa rồi đích xác vặn vẹo sự thật nhưng một cái chân đất như thế nào so được với nhà nàng bảo châu tinh quý như vậy tưởng tượng vốn dĩ bị chất nữ chọc phá đinh mẫu lập tức lại run lên lên Trong giọng nói cũng mang lên bất mãn, Minh Châu, lời nói không thể nói như vậy, nhà ta bảo Châu là cái gì thân phận, kia họ trần chính là cái gì thân phận. Mặc kệ thế nào, chuyện này không thể liền như vậy tính, bằng không sau này chẳng phải là người nào đều dám chiều chúng ta bạch ra người chơi hoành. Nghe tiểu cô lại lấy nhà mình xả đại ra, bạch Minh Châu nhắm mắt, Minh Bạch là thời điểm tìm ra ra cùng phụ thân hảo hảo nói nói chuyện. Mặt khác, nàng sở dĩ tiếp cái này điện thoại, bất quá là làm cuối cùng chứng thực. chẳng sợ lại không mừng đinh bảo châu là người nàng cũng sẽ không chỉ đơn nghe trần lộng mặc đồng học lời nói của một bên hiện giờ hoàn toàn xác định cũng liền không có hứng thú lại nghe đi xuống đương nhiên ở cắt đứt điện thoại phía trước nàng đến bóp tắt tiểu cô đi trường học tìm người phiền toái tính toán nàng không muốn bởi vì tiểu cô nổi điên liên lụy đến nhà mình phụ thân tư cập này bạch minh châu lại lần nữa đánh gãy tiểu cô nói ngài biết trần đồng học trong nhà là cái tình huống như thế nào sao đối với đôi mắt danh lợi tiểu cô tới nói Không có gì so thân phận càng tốt các người. Bạch gia tiểu cô cũng không có xuẩn rốt cuộc, càng rõ ràng chất nữ sẽ không vô duyên vô cớ tới như vậy một câu, trần chờ mấy phần sau, hỏi, cái, cái gì thân phận? Vốn dĩ Bạch Minh Châu muốn nói trần lộng mặc đồng học trong nhà tình huống, nhưng lại lười đến giải thích trường học bên kia vì cái gì sẽ đăng ký nông thôn hộ khẩu, liền nói, tính, ngài chỉ cần biết rằng, nàng là thiệu lao tướng quân cháu dâu là được. Thiệu, thiệu lao tướng quân, sao có thể? Ở vào thành phố gì, trưởng phu còn ở bộ môn liên quan làm cái tiểu chủ nhiệm Bạch gia tiểu cô tự nhiên biết thiệu ra người, hít hà một hơi sau, lắp bắp tỏ vẻ không tin. Ta không cần thiết lừa ngài, thả chân lộng mặc đồng học trong nhà cũng không đơn giản, cho nên, ngài muốn đem người đường mềm quả hứng nhất, cũng đến ước lượng ước lượng có thể hay không chắc đến ngài bản thân. Ta. Đô đô đô. Người nha đầu này, như thế nào trực tiếp treo? Hà Ái Lan giận nữ nhi liếc mắt một cái. Bạch Minh Châu nhéo nhéo giữa mày, Bình ổn hảo tâm đế nóng nảy, mới nhàn nhạt nói, đơn giản là luôn mãi xác nhận Trần gia tình huống có phải hay không là thật, sau đó lại không biết xấu hổ thấu đi lên thôi, ta lười đến nghe. Cũng là, nghĩ đến cô em chồng người một nhà tính tình, Hà Ái Lan cũng không nói cái gì nữa, mà là nói, việc này ngươi biểu mội làm chính là không đạo nghĩa, quay đầu lại ngươi lại hảo hảo cùng vị kia họ Trần Đồng Học giải thích giải thích. Nghe vậy, Bạch Minh Châu nghĩ đến Trần Lộng mặc Đồng Học đỏ mặt cùng chính mình đẩy mạnh tiêu thụ nàng ca ca hình ảnh. cười. Ta kia xuẩn biểu mội cũng không hoàn toàn xem như làm chuyện xấu, ít nhất trần lộng mặc đồng học cảm thấy ta thích hợp làm nàng tẩu tử. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào luôn nói bảo châu xuẩn, trong lòng ngẫm lại là được. Cái gì? Hạ ái lan không lắm đi tâm giận khuê nữ hai câu. Chỉ là lời nói còn chưa nói xong, phản ứng lại đây nữ nhi trong lời nói ý tư sau, không xác định hỏi, ngươi là nói, bị bảo châu cự rất kia tiểu tử. Đúng vậy, ngài không phải nói ta cũng đến tuổi sao. Nếu đối phương nhân phẩm quý trọng. Vì cái gì không thử xem. Nói tới đây, Bạch Minh Châu nhấp hai khẩu trà mới tiếp tục nói, Ngài Nữ Nhi không phải lô mãng tính tình, kỳ thật ta đối trần đồng học có chút hiểu biết, hằng dưỡng, tính cách, khí độ, thông minh. Mọi thứ không thiếu, thả nàng còn có thể cùng tẩu tử chỗ thành bạn tốt. Mẹ, chỉ cần đã biết này đó, ta không cần đi trong nhà nàng nhìn, là có thể đại để đoán được, trần gia gia đình bầu không khí sẽ không kém. Lại một cái, ta tương lai công tác nặng nghề. Cùng với tìm những cái đó trong nhà điều kiện hảo lại quy cụ đại, hoặc là nội tảng xấu xa nhân ra, ta càng nguyện ý hậu viện an bình hòa thuận vui vẻ. Thấp gả cao gả với ta tới nói không quan trọng, nghĩ muốn cái gì, ta có thể chính mình đi giao tranh. Tuy nói, nữ nhi phân tích đích sắc rất có đạo lý, nhưng thấy nàng nói đến những việc này, một chút cũng không thẹn thùng không nói, còn cùng công sự giống nhau lý trí, Hà Ái Lan thật sự không biết nên làm cái gì phản ứng mới hảo. Cuối cùng, nàng vài lần há mồm cũng không có thể tổ chức hảo ngôn ngữ dứt khoát đem lực chú ý đặt ở tiểu tử trên người chính ngươi nắm giữ đi bất quá nhân phẩm hảo có tiến tới tâm đích sắc nhất quan trọng đúng rồi người ba hôm nay buổi tối có thể trở về đến lúc đó lại cùng hắn nói một tiếng nói đến ngươi gia gia cùng thiệu lao tướng quân còn có điểm giao tình ngươi từ từ mẹ trước cho ngươi gia ra, ra đi cái điện thoại têu láo ra tử hỏi thăm hỏi thăm càng nói càng cảm thấy có môn hà ái lan cũng có chút ngồi không yên mặc kệ là hảo cô nương Vẫn là hảo tiểu hỏa nhi đều khó cầu. Gặp được, phải nắm lấy cơ hội. Đặc biệt vẫn là từ nhỏ cô tử trong tay lẩu xuống dưới. Tuy có chút không đạo nghĩa, nhưng mạc danh có điểm hưng phấn là chuyện như thế nào. Thả. Nếu thật là vị rể hiền, cô em chồng không được khí mấy năm không tới cửa. Như vậy tưởng tượng, Hà Ái Lan bắt điện thoại động tác đều lưu loát vài phần. Nhìn thấu mâu thân tâm tư bạch Minh Châu. Hai bên cô ý, sự tình tiến triển liền nhanh lên. Nay không, ngày đầu tiên đi học sau. Trần lộng mặc liền từ Bạch Minh Châu bên kia được đến nguyện ý tương xem hồi đáp, nàng trong lòng vui mừng, trên mặt cũng không cất giấu, cười mắt con khúc cong. Kia chúng ta ước cái thời gian, ta ngũ ca nói, nếu ngươi không có ý kiến, thời gian địa điểm liền từ ngươi định, hắn sẽ tận lực phối hợp. Bị như vậy vui mừng, tuy là tâm tính thành thuộc Bạch Minh Châu, đáy lòng cũng nhịn không được sinh ra gợn sóng. Nàng không có vội vã định ra gặp mặt thời gian cùng địa điểm, mà là trước thỏa đáng hỏi rõ ràng nhà trai gần nhất có hay không không có phương tiện thời gian. Cùng trần gia đại khái vị trí. Sau đó mới ở hai nhà trung gian địa phương, tuyển một cái công viên. Cũng đem thời gian định ở chủ nhật buổi sáng 10 điểm. Nếu hợp nhãn duyên, liêu đến tới, hai người còn kịp đi ăn một bữa cơm hoặc là xem cái địa ảnh. Nếu nàng không có coi trọng đối phương, hoặc là đối phương cảm thấy nàng không thích hợp, cũng không chậm trễ từng người về nhà. Có thể nói là các mặt đều an bài thỏa đáng. Trần Lộng mặc tự nhiên không có ý kiến. Ngược lại bởi vì đối phương nơi trốn thỏa đáng sinh ra càng nhiều hảo cảm. Cho nên, ở tách ra thời điểm, nàng nhịn không được thuật lại vài câu ngũ ca tối hôm qua lời nói. Cuối cùng, Trần Lộng Mặc nhìn bởi vì nàng lời nói, Trình Lăng trụ Bạch Minh Châu, cười con mặt mày cường điệu nói, "Bạch Đồng Học, ngươi yên tâm, ca ca ta thật sự thực hảo, chẳng sợ ngươi không thích, cũng sẽ không kêu ngươi nàng kham. Trần Đồng Học tươi cười phỏng hình như có ma lực, Bạch Minh Châu nhịn không được cũng đi theo nở nụ cười, thậm chí vươn một chút bỡn cận tâm tư. Vì thế nàng hướng về phía đối phương chấp chấp mắt, ngữ mang nghịch ngầm nói, yên tâm, ta cũng thực tốt. Thành ý là hai bên, nhân ra cho tôn trọng, Bạch Minh Châu tự nhiên cũng sẽ không buồn xỉn thiện ý. Thả, chỉ có nàng chính mình rõ ràng, nếu phía trước, còn có thể tâm thái bình thản lý trí đối đai trận này tương thân. Như vậy, đang nghe, đến trần lộng mặc thuật lại nàng ca ca lời nói kêu một khắc, hết thể tựa hồ có bất đồng. Nàng như là, sinh ra chờ mong, lại như là. Chưa bao giờ từng có thẻ thùng. Thật thân kỳ. Đối với một cái chưa bao giờ đã gặp mặt người, trước nay lý trí bạch mình châu cư nhiên ngượng ngùng lên. Tư cập này, nàng không chỉ có không có khó xử, ngược lại càng thêm mong đợi vài phần. Trần đồng học trong miệng không gì sánh kịp ưu tú. Thiệu lao tướng quân trong miệng hậu sinh khả úy Rốt cuộc là, như thế nào thanh niên đâu. Thời gian đảo mắt liền đến chủ nhật. Vì làm người trẻ tuổi có thể tự tại chút, hai bên các trưởng bối an ý không có đổi kịp. nhưng làm bà mối lo lắng nháo ra ố long trần lộng mặc tự nhiên đến đi ít nhất giới thiệu hai người gặp mặt nhận thức về sau mới hảo rời đi mà khó được trở về bồi thê tiểu nhân thiệu tranh tự nhiên muốn dính thế tử vì tỏ vẻ thanh ý ba người tới rồi ước định công viên cầu hình vòng chỗ so dự tính thời gian còn muốn buổi sáng nửa giờ công viên không chỉ có có hợp lòng người cảnh sắc cũng chi nổi lên ăn vặt quán tuy rằng đơn sơ lợi hại cũng linh tinh khẩn nhưng này đã là một loại thái độ hoàn cảnh chung ở rẻ phóng thái độ duật ruột, ruột, bên kia có bán thủy ta đi trước mua mấy bình thủy xác định đối phương còn không có tới sau trần nghĩa liền đề nghị nói Trần lộng mặc hướng trên cầu nhìn nhìn giống như còn có bán điểm tâm giống như có điểm tâm trần nghĩa cười khẽ yên tâm đi sẽ cho ngươi mua nói người đã bước đi đi ra ngoài thiệu tranh tả hữu nhìn xung quanh hai mắt nhìn thấy cách đó không xa cây liếu hạ trưởng trên ghế không có người liền lôi kéo thê tử qua đi chân lộng mặc tùy ý trượng phu nắm đi Đôi mắt còn ở hướng khắp nơi ban quan, bạch đồng học không biết khi nào đến. Ngay vậy, Thiệu Tranh cũng không quay đầu lại nói, hẳn là nhanh, không phải ước đến 10 điểm sao? Ta biết, chính là trong lòng có chút kích động, nghiêm túc tính lên, này vẫn là ta lần đầu tiên chính thức cho người ta làm mai mối đâu. Đối với Lão ngũ tương thân không có gì hứng thú Thiệu Tranh đem thê tử ấn ở trên ghế ngồi xong vừa buồn cười nhéo nhéo nàng đầu ngón tay, mới nói, đừng động bọn họ, từ có hai tử, chúng ta đều không có đơn độc ra tới quá. Đợi chút hai người bọn họ chắp đầu thành công, chúng ta cũng nơi nơi đi dạo. Cái gì chắp đầu? Nói cùng kia gì tổ chức dường như? Trần lộng mặc vô ngữ chụp trượng phu một cái. Bất quá, nghĩ đến hai người đích xác thật lâu không có đơn độc ra tới giải sầu, nàng đấy lòng cũng nhịn không được có chút vui mừng, kia hành, bất quá ăn cơm trước phải chạy trở về. tiểu gia hỏa nhóm còn không có cài xưa đâu. Có thể trộm hai cái giờ nhàn thiệu tranh đã thực thỏa mãn, hành, ngươi định đoạt. Phúc Trần lộng mặc bị cho cười. Mặt mày tất cả đều là hạnh phúc ý cười. Thấy nàng như vậy, thiệu tranh cũng đi theo lộ ra một cái cười, trong lòng càng là mềm mại không được. Thật tốt. Mấy năm qua đi, nhà hắn ruột ruột vẫn là lúc trước nhận thức khi tươi đẹp bộ dáng. Mà bên kia, trước tiên một hơn 10 phút liền chạy tới Bạch Minh Châu, xa xa liền nhìn thấy, xách theo túi lập với hành lang trên cầu, đi ở cảnh liếu hạ thanh niên. Người nọ thân hình cao dài, xuyên kiện màu thủy lam trung sơn lánh áo sơ mi, một khác điều thiện già sắc còn dài. Rất là thoải mái thanh tân trang phẫn, hơn nữa 10 tháng ấm dương nghiêng tới xuống tới, cho hắn vốn là thành tuấn ôn nhã khuôn mặt thượng tăng thêm ấm áp, có vẻ người càng thêm khiêm khiêm ôn nhuận. Đột nhiên, như là đã nhận ra cái gì, nam nhân quay đầu, thẳng tắp nhìn lại đây. Tầm mắt chạm nhau khi, Bạch Minh Châu dừng lại bước chân, ánh mắt lại không có né tránh. Giờ khắc này, không lý do, nàng chính là biết. Người nọ, là nàng hôm nay tương thân đối tượng. Trần Nghĩa 118 chương 118 phiên ngoại chín. trần nghĩa vsc bạch minh câu hình vòng hạ cây liếu bên làn váy theo gió lay động cô nương tiêu trần nghĩa đột nhiên minh bạch bụng có thi thư khí tự hoa những lời này chân chính hằng nghĩa tất cả mọi người cảm thấy cảnh giác tâm quá cường trần nghĩa sẽ không đối ai nhất kiến trung tình ngay cả chính hắn cũng là như vậy cho rằng đương nhiên hắn cũng không xác định trước mắt tình huống có tính không là nhất kiến trung tình cũng có khả năng chỉ là bởi vì từ mội mội kia được chỉ tự phiên ngữ do đó sinh ra hảo cảm cho nên mới có thể ở đột nhiên nhìn thấy người mặc vàng nhạt váy dài cô nương khi, có kinh diễm. Bạch Minh Châu Đồng Học Trần Nghĩa bước ra chân dài đi xuống cầu hình vòm, ở hai mét ngoại lệ phép khoảng cách ngừng lại. Nam nhân thanh âm cũng như hắn cho người ta cảm giác, ôn ôn hòa hòa, Bạch Minh Châu khỏe miệng thượng tiểu, ta là, Trần Nghĩa Đồng Học đi, xin lỗi, ta đã tới trưởng. Không muộn, Ly ước định thời gian con sớm. Nói xong lời này, Nhất thời không biết nên nói cái gì Trần Nghĩa quay đầu lại lại nhìn mắt cách đó không xa ngồi ở cùng nhau hai vợ chồng, mới cười nói, ta muội muội muội phu cũng lại đây, kia nha đầu không yên tâm, sợ chúng ta nhận sai người. Minh Bạch đối phương đây là lo lắng cho mình không được tự nhiên, Bạch Minh Châu đáy mắt ý cười càng sâu, Trần Lộng mặc đồng học băn quan đối. kia Chúng ta đi trước ngồi. Đầu một hồi tương thân, trên mặt lại là thành thạo, Trần Nghĩa trong lòng cũng có chút không được tự nhiên. Ngay vậy! đồng dạng không bằng biểu hiện ra ngoài bình tĩnh bạch minh châu không giấu vết nhẹ nhàng thở ra hảo nhìn dáng vẻ là không cần ta giới thiệu chân lộng mặc nhìn cầm tay đi cùng một chỗ hai người trên mặt tất cả đều là vui mừng thực trùng hợp bạch minh châu hôm nay xuyên kiện vàng nhạt trường tụ liền thân váy, cùng ngũ ca hạ thân thiển màu kaki quần thực tiếp cận phá lệ xứng đôi không nói lại vẫn có một loại xuyên tình lữ trang cảm giác quen thuộc thiệu tranh không phải cái gì tình cảm đại sư cả đời cũng chỉ thích quá thê tử một người nhưng làm người từng trải có chút vô hình đồ vật vẫn là có thể cảm giác được. hắn cũng vì lao ngũ cao hứng, khá tốt. kia chúng ta liền đi thôi. ta vừa mới nghe được có người nói phía trước trong hồ đầu có du thuyền, muốn đi ngồi sao? nghe vậy, chân lộng mặc khó tránh khỏi nhớ tới mấy năm trước cùng nhà nàng thiệu đoàn trưởng chèo thuyền hình ảnh. nàng cười gật đầu, hảo, lại liêu hai câu liền đi. khi nói chuyện, nàng người đã tử trên ghế đứng lên, cũng đi phía trước đón vài bước, cười hắn huyên, bạch đồng học, ngươi như thế nào lại đây? tiêu ta mình châu đi. Ta mẹ ở phụ cận hẹn bằng hữu, tiện đường đưa ta lại đây. Hảo nha, ngươi cũng kêu ta ruột ruột đi, đây là ta nhũ danh. Mấy người tất cả đều không phải bản nhân, Bạch Mẫu hẳn là không yên tâm nữ nhi, chờ ở công viên đối diện trà phòng. Trần Nghĩa là cái thỏa đáng tính tình, không có tùy tiện đưa ra đi gặp đối phương Mẫu thân loại chuyện này. Mà là thừa dịp mội mội cùng Bạch Minh Châu nói chuyện phiếm thời điểm, từ trong túi lấy ra mấy bình đã đi cái nắp nước có ga. Đem trong đó hai bình đưa cho muội phu. Mới nhìn về phía bên cạnh cô nương, ôn thanh hỏi, thích uống cái này sao? Bạch Minh Châu kỳ thật rất ít uống nước có ga, bất quá nhân ra cấp mua, nàng cũng không ngượng ngủng, rôi tay nhận lấy, cảm ơn. Trần Nghĩa nói thanh không khách khí sau, lại đem điểm tâm cho mọi phu một phần. Nhìn cắt thành tiểu khối, sắc thái phong phú thất sắc bánh, chẳng sợ biết hẳn là gì sắc tố làm được, nhưng thật sự là đẹp, cho nên Trần Lộng Mặc vẫn là rôi tay cầm một tiểu khối cắn một ngụm. Chỉ là hầu ngọt hương vị vẫn là khó xử trụ nàng. Nhấm nuốt một hồi lâu mới miễn cưỡng nuốt đi xuống. Thiệu tranh nhíu mày, không thể ăn. Nô. No. Quá ngọt, hẳn là trộn lẫn đường hóa học. Cho ta đi. Thấy thê tử tính toán đem cắn dư lại ăn xong, thiệu tranh thực tự nhiên lấy lại đây ném vào miệng mình. Rồi sau đó tử trong túi móc ra khăn đưa cho thê tử lau tay, mới nhìn về phía hai người, ta cùng ruột ruột đi chèo thuyền, các ngươi tự tiện. Đem hai người thân mật tự nhiên hành động xem ở trong mắt bạch Minh châu không có mở miệng, mà là nhìn về phía bên cạnh nam nhân. Trần Nghĩa không ý kiến, trước đó liền nói Hảo. Bất quá, hắn cũng không có trực tiếp gật đầu, mà là nghiêng đầu, trưng cầu nhà gái ý kiến, kia chúng ta. Tùy tiện đi một chút. Hảo. Hôm nay thời tiết tình Hảo. Cho dù tiến vào 10 tháng trung tuần, trước người Thái Dương chiếu vào nhân thân thượng cũng không quá thoải mái. Biết nữ hải phần lớn không thích bị phơi, Trần Nghĩa liền lánh người đi ở dâm mắt chỗ, vừa đi vừa liêu. Đều là lần đầu tiên tương thân, tiến thối lời nói việc làm gian luôn có chút câu thúc. Cũng may đều là hay nói tính cách, qua lúc ban đầu xấu hổ, liền đem để tài phóng tới đương thời thế cục thượng. Bởi vì là quen thuộc lĩnh vực, nhưng thật ra thực mau liền thả lỏng xuống dưới. Đặc biệt mỗi khi phát hiện lẫn nhau đối với mọi chuyện cái nhìn là tương đồng thời điểm, còn sẽ nhịn không được nhìn nhỏ cười. Cũng không biết đi rồi bao lâu, không khí càng ngày càng tốt khi, cách đó không xa liền xuất hiện một chỗ đỉnh hóng gió. Trần Nghĩa kiến nghị, muốn đi ngồi ngồi sao? Bên này vị trí tương đối thiên. Cho nên đình hóng gió trừ bỏ một đôi rơi xuống cờ lao gia tử, còn dư lại rất đại không vị bạch minh châu gật đầu, ngồi ngồi đi. Tiến vào đình hóng gió, còn không kịp ngồi xuống, Trần Nghĩa liền nhìn thấy đặt ở cách đó không xa nước sôi bình. Hắn chỉ tự hỏi vài giây, liền đứng dậy hướng tới hai vị lao gia tử đi đến, con lưng, tươi cười ôn hòa hiền hậu, đại gia, có thể hay không cùng ngài thảo chén nước trà. Ngay vậy, chính đắm chìm ở ván cờ bên trong lão gia tử cũng không ngẩng đầu lên, tự mình đào đi. Cảm ơn ngài Được đến đồng ý Trần Nghĩa lại không có vội vã đi lấy ra bình nước, mà là trở lại nữ hài nhi bên người, giúp ngươi đổi một ly trà lạnh. Đã tìm dâm mát chỗ ngồi xuống Bạch Minh Châu, nghe vậy kinh ngạc ngửa đầu xem người, hoàn toàn không nghĩ tới hắn đi đòi lấy thủy là vì chính mình. Nàng lại nhìn về phía trên tay bình thủy tinh bên trong đã thấy đáy nước có ga, khó hiểu hỏi, ngươi như thế nào biết ta không thích uống cái này. Lo lắng gọi người không được tự nhiên, nàng rõ ràng không có toát ra mảy may cảm xúc, không nghĩ tới vẫn là bị nhìn ra tới. trần nghĩa cười ra tiếng thanh âm ôn ôn nhuận nhuận ước chừng là ta quan sát tương đối cẩn thận nghe được lời này bạch minh châu cũng cười không lại truy vấn cái gì mà là ngửa đầu uống xong cái chai còn thừa nước có ga không chút nào ngượng ngùng đem bình không đưa qua cảm ơn tiếp nhận cái chai trần nghĩa trước đổ một chút trà lạnh xuyến hạ cái chai mới trang hơn phân nửa bình trà lạnh độ ấm không tính năng vừa lúc là có thể nhập khẩu độ ấm trần nghĩa lại cảm tạ lao ra tử mới ngồi vào bạch minh châu một mét có hơn vị trí đem cái chai đưa qua trêu ghẹo nói không tính năng có thể nhập khẩu chính là khả năng mang theo chút quả quý vị bạch minh châu tiếp nhận tới thử nhấp một ngụm mới cười nói hương vị là có điểm mới mẻ trần nghĩa cũng cười đang muốn mở miệng nói cái gì nữa đối diện hai vị lao gia tử như là đột nhiên đối hai người có hứng thú trong đó mới vừa cùng trần nghĩa nói chuyện vị kia lao gia tử càng là hiếm lạ hỏi nha hai người đây là xử đối tượng đâu nghe được lời này hai người theo bản năng nhìn nhau liếc mắt một cái Rồi sau đó lại đồng thời dịch khai tầm mắt, Trần Nghĩa trả lời, là ở tiếp xúc chung. Nga, đó là tương thân đi. Một vị khác đại gia phe phẩy quạt ba tiêu, một độ người từng trải hiểu rõ bộ dáng. Nói xong lời này, hắn một đôi láo mắt lại ở hai người trẻ tuổi trên mặt tinh tế nhìn nhìn. Một hồi lâu sau, đột nhiên cười, hắc, lao nhân cảm thấy hai ngươi có thể thành, vẻ mặt phu thế tướng. Phu thế tương gì đó? Bạch Minh Châu theo bản năng nhìn về phía nam nhân thanh tuấn khuôn mặt. Rồi sau đó lại không tự giác sờ soạng chính mình mặt, hoàn toàn không có phát hiện bọn họ có cái gì chỗ tương tự. Thấy nàng như vậy, Trần Nghĩa khỏe miệng độ cung gia tăng, đối diện hai cái lao gia tử càng là ha ha cười to ra tới. Người cô nương này còn rất đâu này phu thê tương à, nhưng không đơn giản chỉ dung mạo cụ thể chỉ cái gì, lao gia tử cũng chưa nói, chỉ là vui tươi hớn hở cùng hai người lại trò chuyện vài câu, liền đem lực chú ý thả lại bàn cờ thượng. thấy thế, Trần Nghĩa nâng cổ tay nhìn thời gian. Phát hiện lập tức liền đến giữa trưa 11 giờ. Từ công viên xuất phát đến tiệm cơm quốc doanh, đi đường ước chừng yêu cầu nửa giờ, phụ cận tiệm cơm quốc doanh sư tử đầu làm không tồi, bên trong bỏ thêm vó ngựa, không như vậy nị, muốn đi thử thử sao. Lúc này, tương thân nguyện ý có tiến thêm một bước tiếp xúc tính toán, đều sẽ đi ra ngoài xem điện ảnh hoặc là ăn cơm. Bạch Minh Châu đương nhiên minh bạch nam nhân. Lời này sau lưng ý tứ. Trước mắt tới nói, nàng đối trần nghĩa người này đích xác rất có hảo cảm. Mặc kệ là ánh mắt đầu tiên kinh diễm, vẫn là mặt sau lời nói tiếp xúc, đều kêu nàng có nguyện ý ở chung đi xuống ý tưởng. Cho nên, nghe được đối phương thử mời, nàng tuy có chút ngượng ngùng, lại vẫn là thực dứt khoát gật đầu, hảo. Được đến chờ mong đáp án, Trần Nghĩa ngực bung lỏng, trên mặt tươi cười cũng càng thêm ôn hòa. Lúc này đây, có khắc với ngay từ đầu nơi trốn bảo trì khoảng cách, đứng dậy sau, hắn bay thẳng đến nữ hài nhi dôi tay, cái trai ta tới bắt. Bạch Minh Châu đang ở thuận váy Nghe vậy nhìn mắt còn dư lại nửa bình thủy. Trần Nghĩa lại nói, khát lại cho ngươi. Hảo. Thấy thân hình cao dài nam nhân thực tự nhiên sách theo chính mình uống qua cái chai đi ở phía trước, Bạch Minh Châu đáy lòng sinh ra một chút ngượng ngùng đồng thời, cũng minh bạch đối phương ôn hòa tối ra hạ cường thế. Chỉ là hắn đúng mực đắn đo cực hảo, cũng không gọi người khó có thể chịu đựng Tư cập này, Bạch Minh Châu đáy mắt ý cười cũng gia tăng vài phần. Liền. Đột nhiên rất chờ mong. Bọn họ hai người sau này nếu là thật sự đi tới cùng nhau, sẽ là gió tây áp đảo đồng phong, vẫn là gió đông thổi bạt gió tây đâu. Đại gia, cảm ơn ngài trả lệnh, chúng ta đi trước. Lâm rời đi đỉnh hóng gió khi, Trần Nghĩa lễ phép cáo biệt. Hai cái lao ra tử cười phất tay, còn không quên trêu cho câu, đi thôi, đi thôi, sớm ngày thành gia sinh cái béo hoa hoa nhà. Vốn dĩ, lao nhân gia ác liệt muốn nhìn một cái người trẻ tuổi đỏ thắm mặt. Rốt cuộc thời buổi này, người trẻ tuổi nhóm nhưng dễ dàng mặt đỏ. không nghĩ sóng vai đứng chung một chỗ hai người lại là ngoại lệ. Trên mặt không hề ngượng ngùng không nói, còn đồng thời lộ ra một mặt ôn hòa lại tương tự cười, chăm miệng một lời nói, cảm ơn đại gia, mượn ngài cắt ngôn Làm như không nghĩ tới bọn họ sẽ là như vậy phản ứng, lao ra tử trinh lăng hạ, rồi sau đó lại là một đốn cười to nói, nhìn một cái, nhìn một cái, lao nhân nói không tồi đi. Cái này kêu phu thế tương. Nói xong lời này, lo chính mình lại ha ha cười rộ lên, giọng rất là to lớn vang dội Chẳng sợ đi ra ngoài hơn 10 mét xa, còn có thể rõ ràng chuyển tới. Dẫn hai người cũng nhìn không được nhìn nhau cười. Bởi vì không gấp. Hai người vừa đi vừa liêu, càng có vẻ nện bước chậm gì gì. Đã nhìn thấy công viên cổng lớn khi, không nhìn thấy quen thuộc thân ảnh Bạch Minh Châu mới hỏi, Trần Đông Học cùng nàng trượng phu đã rời đi sao? Ân, bọn họ hài tử mới mấy tháng. Nhắc tới cái này, Bạch Minh Châu nhớ tới ở trong trường học nghe được một ít đồn đãi, liền hiếu kỳ nói, ta nghe nói nhà nàng hài tử là song thai Trần Nghĩa ánh mắt đu hòa, túi đầu nhìn người, cười nói, Ân, thực đáng yêu một đôi long phượng thai, chờ ngày nào đó ngươi có rảnh, mang ngươi đi nhìn một cái. Ngày nào đó có rảnh có cái gì lời này nói thật sự xảo diệu, bạch Minh Châu tự nhiên minh bạch lời này thâm ý. Đều có thể tới cửa, tự nhiên là định rồi danh phận. Nghĩ đến đây, trên mặt nàng hơi năng, lung tung chuyển khai tầm mắt, sau đó trên mặt biểu tình liền giật mình. Trần Nghĩa lực chú ý đại bộ phận đặt ở nữ hài nhi bên này, thấy thế, theo nàng tầm mắt nhìn qua đi. Lại cái gì cũng không thấy được, làm sao vậy? Bạch Minh Châu nhéo nhéo giữa mày, có chút vô lực nói, kia viên đại thụ nhìn thấy sao? Ân, nhìn thấy. Khi nói chuyện, Trần Nghĩa liền nhìn thấy thụ mặt sau bay ra một mảnh màu đen vải rệt, sau đó thực mau lại biến mất. Hắn nhướng mày, lại đối lập Bạch Minh Châu kỳ quái phản ứng, suy đoán, là người quen. Ân, ta mẹ nuốt ở phía sau mặt. Trần Nghĩa, 119 chương 119 phiên ngoại 10, Trần Nghĩa vs. Sì Bạch. Ngắn ngủi xấu hổ qua đi, Bạch Minh Châu liền tìm trở về lý trí. Nàng thực hiểu biết mẫu thân, Minh Bạch nàng hẳn là đợi lâu không đến chính mình, không yên tâm lại đây nhìn một cái. Ngoài ý muốn đụng phải nàng cùng Trần Nghĩa khi, theo bản năng núp vào. Trải vớt rõ ràng ý nghĩ sau, nàng buồn cười đem suy đoán nói cùng Trần Nghĩa nghe, rồi sau đó lại nói, chờ ta trong chốc lát. Ta qua đi cùng ta mẹ nói hai câu lời nói. Không nhìn thấy người con thôi, hiện giờ gặp được, Trần Nghĩa tự nhiên không thể làm như cái gì cũng chưa thấy. thả không đề cập tới hắn đối bạch minh châu ánh giống thực hảo liền tính là bình thường quan hệ gặp được trường bối cũng không dễ làm làm không nhìn thấy cho nên hắn dò hỏi ta cũng cùng đi đi tiêu thượng tím cùng nhau ăn cơm thế nào bạch minh châu kinh ngạc ngầm đầu ngươi không ngại trần nghĩa cười hồi ngươi không ngại ta liền không ngại nghe vậy bạch minh châu cười thành thoải mái hào phong nói vậy cùng đi đi đích xác như nhà mình khuê nữ đoán như vậy hà ái lan chỉ là có chút không yên tâm nữ nhi tính toán lại đây nhìn một cái Chẳng sợ biết ban ngày ban mặt sẽ không có chuyện gì, nhưng làm cha mẹ, luôn là có thao không song tâm. Ai thành tưởng vừa mới đi đến công viên cửa, xa xa liền nhìn thấy nữ nhi cùng một người dung mạo khí chất đều thực xuất chúng người trẻ tuổi cầm tay đi ra. Chính mình hài tử, Hà Ái Lan hiểu biết. Minh Châu ngày thường nhìn ôn hòa, nhưng ngầm tiểu tính tình cũng không thiếu. Đối với không quen nhìn người, càng là lười đến phản ứng. Liên tỷ như cô em chồng ra kia nơi trốn tích cực nhi bảo Châu, Phàm là nhắc tới nàng. Nữ nhi trong miệng liền không có khách khí, luôn là ghét bỏ người lại xuẩn lại độc Cho nên, đánh liếc mắt một cái, Hà Ái Lan là có thể từ Minh Châu trên mặt tươi cười, xác định nàng đối nhà trai quan cảm không tồi. Kết quả là, lo lắng hai đứa nhỏ nhìn thấy chính mình ngượng ngùng gì nữ sĩ chờ phản ứng lại đây khi, người đã cuốn quýt vọt tới gần nhất một viên đại thụ mặt sau. Lại không nghĩ, vẫn là bị khuê nữ gặp được. Nhìn khuê nữ cùng vài bước ngoại thanh niên, Hà Ái Lan xấu hổ không biết phải nói cái gì mới tốt khi. Bạch Minh Châu đã đi lên trước vãn trụ mẫu thân tay, cười hỏi, ngài vừa rồi có phải hay không đột nhiên nhìn thấy chúng ta, không phản ứng lại đây liền vọt tới thủ mặt sau. Thật đúng là. Hà Ái Lan giận khuê nữ liếp mắt một cái, bực nàng đã biết còn muốn nói phá, có vẻ nàng cái này là mẫu thân có chút nốc Bất quá trong lòng càng có rất nhiều vui mừng, vui mừng nữ nhi tương thân thuận lợi. vớt đi xấu hổ, hai bên hàn huyên vài câu sau, lộng minh bạch người trẻ tuổi tính toán, Hà Ái Lan trực tiếp xua tay cự tuyệt, ta liền không đi. Các ngươi chính mình đi ăn liền hảo, cơm nước xong còn có thể lại xem cái điện ảnh. Trần Nghĩa liếc mắt chỉ là cười, lại không nói lời nào cô nương, tiếp tục thành tâm mời, xem điện ảnh không chậm chế, cơm nước xong, ta cùng Bạch đồng chí trước đưa ngài trở về, lại đi xem điện ảnh cũng là giống nhau. Kỳ thật cũng rất tưởng gần gũi hiểu biết một chút tiểu tử Hà Ái Lan, nghe vậy Trần chờ nhìn về phía nữ nhi, kia, liền ăn một bữa cơm. Bạch Minh Châu cười, ân đi thôi, bên kia. bạch gia tiểu cô bạch hồng cầm rẻ lao thu thập cái bàn thường thường liền thất thần một chuyến bị chất nữ tin tức đả kích đến bạch hồng cân nhắc một buổi tối vẫn là tính toán lại tìm chị em dâu hỏi một chút nếu minh châu không lừa gạt nàng này phân nhân duyên nhưng thật ra có thể nói liền tính xem ở thiệu lao tướng quân phân thượng cũng đến tranh thủ một phen trong lòng như vậy tính toán đồng thời bạch hồng trong lòng lại nhịn không được chua đồng dạng đều là hai mươi mấy tuổi kia họ trần nha đầu có thể một bước lên trời gả tiến thiệu ra như vậy gia đình Nhà nàng ưu tú, xinh đẹp Bảo Châu lại còn không có tin tức. Thật thật là đồng nhân bất đồng mệnh. Càng nghĩ càng giác phiền lòng Bạch Hồng theo bản năng xem nhẹ nhà gái gia đình bối cảnh cũng không dung khinh thường này một chuyện thật. Ở nàng xem ra, chân đất lại cường lại có thể cường đi nơi nào. Bất quá là vận khí tốt, bay lên đầu cánh thôi. Còn không biết xử cái gì thủ đoạn. Nhưng trái lại xem, mặc kệ cái gì thủ đoạn, có thể thành công đều là bản lĩnh. Như vậy tưởng tượng, Bạch Hồng càng thêm hâm mộ chân tình thật cảm. Liền sát cái bản tâm tư cũng không Một mông ngồi vào trên sofa Tự hỏi tiếp theo nên làm như thế nào Mẹ, ta đi ra ngoài một chuyến Cho ta lấy chút tiền giấy Đinh Bảo Châu thu thập thể thể diện diện Chuẩn bị ra cửa Bị đánh gây ý nghĩ bạch hồng như mày Theo bản năng hỏi Mấy ngày hôm trước không phải mới cho ngươi tiền giấy Như thế nào lại muốn Nói xong lời này sau Nàng mới phản ứng lại đây Nhìn trang điểm xinh xinh đẹp đẹp Còn đồ hồng môi khoe nữ Từ hái hỏi Nhà ta Bảo Châu thật tuấn ngươi đây là muốn đi đâu bị khen đinh bảo châu nâng nâng cảm tiều man nói ngươi nữ nhi bị người khi dễ không được đi ra ngoài mua kiện đẹp quần áo bồi thường bồi thường chính mình sao đúng rồi điện thoại ngươi cấp mợ đánh không nhưng nói tốt ta ngày mai đi học chúng ta cùng đi tìm trần lộng mặc nhất định phải nàng nhận lỗi bằng không ta sẽ không buông tha nàng nữ nhi trên mặt ngang ngược nôn ngữ ương ngạnh bạch hồng lại không cảm thấy có cái gì không đúng rốt cuộc nhà mình đại ca bạch tuyển cũng không phải là người bình thường ra trưởng phu cũng bản lĩnh. Nhưng nếu chất nữ nói chính là thật sự đã có thể không thể còn không có vào cửa liền trước đắc tội cô em chồng. Nghĩ đến đây, bạch hồng trước chấn an nữ nhi hai câu, lại chạy nhanh đem ngày hôm qua mình châu lời nói thuật lại cấp khuế nữ. Quả nhiên, đinh bảo châu trên mặt tuy hồng nghi nhưng xem người hạ đồ an bản lĩnh một mạch tương thừa, trần chờ vài giây sau mới nói, nếu không, chúng ta đi trước hỏi một chút thầm. Nếu là thật sự, kia, yeah, thật đúng là khó được người trong sạch. đảo thời điểm còn không đem bạch minh châu kia nha đầu chết tiệt kia áp gắt gao. bất quá nếu là thật sự ta ngày hôm qua không phải đắc tội trần lộ mặc bạch hồng không để bụng nay có cái gì nhiều hống thượng vài lần lại xá chút tiền tài cấp mua chút giống dạng lễ vật bồi cái không phải liền thành. nghe vậy đinh bảo châu tuy có chút bất mãn nhưng cũng biết hiểu đây là biện pháp tốt nhất chỉ là rốt cuộc còn có chút mà không đi mặt mũi liền không nghĩ bàn lại cái này đề tài nàng dứt khoát thúc dục khởi mẫu thân kia chúng ta chạy nhanh. đi tìm thẩm sách mấy cái đồ hộp chính là lần trước kia ai đưa hành đi dù sao ta cũng không yêu ăn bất quá thẩm cũng thật là lời nói đều nói không rõ nếu là sớm đem nói rõ ràng nói không chừng lúc này ta đều có thể cùng người tương coi trọng cũng sẽ không đắc tội trần lộng mặc còn muốn ăn nói khép nép đi xin lỗi hắc ngươi thẩm nếu là có năng lực có thể cho nhân ra đương bảo mẫu đi ngôn ngữ gian rất là cao cao tại thượng bạch hồng hoàn toàn không nghĩ tới không có thu vào nàng Ở nào đó phương diện, còn không bằng nàng thẩm. Bạch Hồng càng không nghĩ tới chính là, trận này vô tật mà chết duyên phận, đúng là bởi vì nàng coi thường bảo mẫu thân phận rất đầu. Nghiêm túc tính lên, nay trong đó còn có trần lộng mặc trong nhà bảo mẫu đào thẩm một phần công lao. Đinh bảo châu thẩm làm việc nhân ra cùng trần gia rất gần, cùng đào thẩm giống nhau, đều là thật sự hàm hậu tính cách. Dân ra, hai người thường xuyên cùng nhau mua đồ ăn tán gấu, nhưng thật ra chỗ thành lao tỉ muội. Đào thẩm chưa bao giờ ở bên ngoài nói trần ra bất luận cái gì sự tình, chỉ là thường xuyên nghe Đinh Bảo Châu thẩm khen nàng có cái bản lĩnh ở bê đại đọc đại học chất nữ, lớn lên xinh đẹp không nói, phụ thân vẫn là cái làng quan. Nghe nhiều các loại hảo, chẳng sợ chưa thấy qua mặt, cũng nhịn không được sinh ra tốt hơn cảm. Cho nên ở biết được phải cho Trần Nghĩa kia hài tử tìm đối tượng thời điểm, nàng liền nhịn không được ở Đinh Bảo Châu thẩm trước mặt để ra hai miệng. Nói đến, mặc kệ là đào thẩm, vẫn là Đinh Bảo Châu nàng Thẩm. đều là thiệt tình vì bọn nhỏ hảo, lại như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình trệ đường dây, hướng thần kỳ phương hướng phát triển đi, chỉ có thể nói duyên phận tuyệt không thể tả, thương thân thực thuận lợi. ăn xong cơm chưa sau, Trần Nghĩa liền theo kế hoạch cùng Bạch Minh Châu cùng nhau đưa Hà Ái Lan về nhà, ngắn ngủn một bữa cơm công phu, dì nữ sĩ đã nhợt nhạt có mẹ vợ xem con rể cảm giác quen thuộc, nàng thậm chí cho rằng liền tính không có bên thêm vào, chỉ cần tiểu tử bản thân kia cũng là cực xuất sắc. Liên vi này, nàng cảm thấy phiền nhân cô em chồng cũng không phải như vậy gọi người khó có thể chịu đựng Người trẻ tuổi nhóm không biết gì nữ sĩ trong lòng các loại phun tạo, đưa xong người sau liền tiếp tục buổi chiều hành trình, đi trước dạp chiếu phim. Kỳ thật hai người đối xem điện ảnh cũng chưa cái gì hứng thú, bất quá tương thân xử đối tượng đại để đều là cái dạng này lưu trình, tổng muốn chậm giai thủ. Tất mới hảo. Đại gia dạp chiếu phim sau, hai người lại đi trả phòng ngồi ngồi. Tương đối với bên... Bọn họ càng hưởng thụ ngồi ở cùng nhau trời Nam đất Bắc nói chuyện thiếm. Cho nên, đãi tặng người về nhà trên đường, Trần Nghĩa liền đề nghị, sau chủ nhật, cùng đi thư viện làm bài tập. Quả nhiên, đây là Bạch Minh Châu thích địa phương, nàng cười hồi, hảo à, bất quá ta cũng không xác định chủ nhật có thể hay không có rảnh. Đây là lời nói thật, cũng không phải làm bộ làm tịch. Tuy rằng mới đại nhị, nhưng là Bạch Minh Châu thật sự rất bận. Không ngừng vội trường học việc học, còn có phụ thân bố trí xuống dưới thêm vào công khóa. Trần Nghĩa kỳ thật cũng nội, vì thế hắn trêu ghẹo, không có việc gì, dù sao chúng ta chi rằng có hồng nương đâu, thời gian có biến động cũng có thể kịp thời điều chỉnh. Lời này kêu Bạch Minh Châu trên mặt nóng lên đồng thời, cũng nhịn không được buồn cười, kia ruột ruột có điểm vất vả. Ân, ngươi như vậy vừa nói, thật đúng là, ta phải hảo hảo hối lộ hối lộ nàng. Không xác định đối phương có phải hay không ở nói giỡn, Bạch Minh Châu ngửa đầu đánh giá người, cũng như là đang đợi đối phương bên dưới. Thấy thế? thế Trần Nghĩa hướng về phía nữ hài nhi nhẹ nhàng trước hạ mắt, ta là nghiêm túc, rốt cuộc sau này khả năng thường xuyên yêu cầu nàng chạy chân. Thường xuyên. Đương nhiên, thấy không mặt, ta cũng sẽ cho người viết thư. Đối với từ nhỏ ái thư người tới nói, viết thư, đặc biệt hai người chi gian còn có chút ái mội quan hệ thời điểm viết thư, so bất luận cái gì sự tình đều có thể bắt loạn người nỗi lòng. Bạch Minh Châu túi lầu, nhấp nhấp khỏe miệng, một hồi lâu, cũng không có thể ngăn chặn đáy lòng gọn sóng. Phía trước cách đó không xa chính là Bạch Gia, không chờ đến đáp án Trần Nghĩa dứt khoát dừng bước chân nhìn người. Nữ hài nhi buông xuống đầu, hắn cũng không thể nhìn thấy nàng một chút ít cảm xúc. Cho nên liền lại hỏi một lần, làm ruột ruột giúp chúng ta truyền tin. Có thể chứ. Bạch Minh Châu cảm thấy loại này ngượng ngùng phản ứng có chút không giống chính mình, chịu đựng trên má hơi đỏ mặt, buộc chính mình ngầm đầu, có thể. Tuy là nàng biểu hiện lại là tự nhiên hào phóng, nhưng trên mặt hồng nhạt là không lừa được người. Trần Nghĩa cười. khỏe mắt đuôi, lông mày tất cả đều là nhỏ vụn ôn nhưng nói ra nói, lại mang theo rõ ràng được một tức lại muốn tiến một thước. Hảo, kia nói tốt, một ngày một phòng. Bạch Minh Châu. trạng vạng. Về đến nhà khi. Trần Nghĩa Hảo tâm tình cho mọi người trong nhà khẳng định đáp án. Tào Thu Hoa kích động, thật sự a, Thật sự chỗ thực hảo. Thật sự. Kia khi nào mang Minh Châu tới cửa làm khách ta. Vấn đề như cũ đến từ chính vô cùng lo lắng Tào Thu Hoa lão mẫu thần. đối tượng mẫu thân chờ mong không thôi ánh mắt trần nghĩa hơi có chút dở khóc dở cười thời cơ chín muồi tự nhiên là được bất quá hẳn là sẽ không thực mau tuy nói lẫn nhau đệ nhất ánh giống thực hảo hôm nay ở chung cũng thực vui sướng nhưng trần nghĩa vẫn là cảm thấy lấy hắn cùng bạch minh châu lý trí tính cách không thể nhanh như vậy định ra tới nghe vậy tào thu hoa có chút thất vọng trắng nhi tử liếc mắt một cái quá nét mực nhà ai xử đối tượng không phải tương thân thích hợp liền định ra tới trần nghĩa cũng không giận như cũ hảo tính tình giải thích mỗi người đều là không giống nhau, mấu chốt vẫn là đến chính mình tự tại. Tào thu hoa cân nhắc mấy thức, cảm thấy rất có đạo lý. Nhưng làm một cái tính nôn nóng lao mẫu thần, nàng chỉ trầm mặc vài giây, liền lại đứng lên chuẩn bị đi phong bếp, ta đi phao điểm đậu đỏ, ruột ruột ngươi cùng tú tú ngày mai mang chút trường học đi ăn, thuận tiện cấp minh châu kia cô nương mang một phần. Nói đến một nửa, tào thu hoa lại không xác định nhìn về phía nhi tử, mang điểm thức ăn không quan hệ đi. Trần nghĩa tay phải hư nắm thành nắm tay để ở bên môi. Nhìn cười ý nói, không có việc gì, Minh Châu hẳn là rất cao hứng. Tào thu hoa trên mặt vui mừng, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hoàn toàn không có thể cắm thượng một câu Trần Lộng mặc. Hôm sau sáng sớm, tân một vòng bắt đầu. Vì cấp tương lai ngũ tẩu đưa thức ăn, Trần Lộng mặc cùng đồng tú tú so thường lui tới sớm 10 phút ra cửa. Nhìn xe sọt nhiều. Ra tới một phần điểm tâm, Trần Lộng mặc đột nhiên sinh ra một cái rõ ràng nhận chi. Ta cảm thấy như vậy nhận tử, đôi ta khả năng muốn quá thật lâu. Đồng tú tú ha ha cười, ta cũng như vậy cảm thấy. Chị dâu em chồng hai một đường nói nói cười cười dẫm lên xe đạp. Chờ tới rồi trường học sau, lại thẳng đến Bạch Minh Châu nơi tiếng pháp hệ. Không nghĩ, lại lần nữa gặp được trình rào kim. Nhìn hướng tới chính mình bước nhanh chạy tới, như là thay đổi cá nhân, rất là ôn nhu đinh bảo châu, trần lộng mặc trong lòng thở dài. Kỳ thật, nàng đại để có thể đoán ra đối phương thái độ đột nhiên thay đổi là bởi vì cái gì. Đảo cũng không đến mức cười nhạo cái gì. Rốt cuộc xu lợi tị hại là người bản tính Không có gì mất mặt Nhưng Trần Lộng Mặc vẫn là xem nhẹ đối phương ra mặt Bị động dừng lại bước chân Nghe xong Đinh Bảo Châu vài câu giống thật mà là giả xin lỗi lời nói sau Trần Lộng Mặc cả người đều khiếp sợ ở, Nàng không xác định lặp lại đối phương nói Ngươi là nói Ngươi tưởng cùng ca ca ta tương thân Đinh Bảo Châu rốt cuộc vẫn là cái đại cô nương Vẫn là trong sinh hoạt thập niên 70 đại cô nương Chẳng sợ lúc này trung quanh không có gì người Nàng cũng không được tự nhiên lợi hại. Đỏ mặt gặp gần nói, sau khi trở về, ta mẹ, ta mẹ nói ta, nàng nói lao động nhân dân nhất quan vinh, ta người này chính là nói lời nói tùy tiện, kỳ thật thật không có gì ác ý, hơn nữa ta mẹ nói rất đúng, tìm đối tượng, nhân phẩm kiên định quan trọng nhất. Trần Lộc Mặc, tuy nói bị đối phương ngượng ngùng làm vẻ ta đây khiếp cả người khởi nổi da gà, trong lòng cũng sẽ bởi vì đối phương yếu thế có chút ám sảng, nhưng Trần Lộc Mặc không có nương loại chuyện này vũ nhục người ý tứ, ăn ngay nói thật nói. Chính là ta ca đã gặp được thích hợp cô nương nghe vậy, Đinh Bảo Châu đột nhiên ngẩng đầu chừng lớn đáy mắt tất cả đều là không thể tin tưởng Sao có thể Không lừa ngươi, chính là ngày hôm qua tương thân Hai người nhất kiến trung tình Đinh Bảo Châu 120 chương 120 phiên ngoại 11 Trần Nghĩa VS Xì Bạch chân Lộng mặc không lại quản Đinh Bảo Châu dại ra Xoay người lôi kéo tú tú tiếp tục hướng tiếng pháp hệ bên kia đi Từ nàng góc độ xem Cùng Đinh Bảo Châu chi gian không thoải mái Ở cùng Bạch Minh Châu cáo trạng kia một khắc cũng đã kết thúc. Đương nhiên, không phải một loại người, cũng không có khả năng trở thành bằng hữu. Cho nên nàng đi rất là không có gánh nặng. Bất quá, nhìn thấy tương lai ngũ tẩu thời điểm, Trần Lộng Mặc vẫn là đem nàng gặp được Đinh Bảo Châu sự tình nói cho nàng. Bạch Minh Châu vốn đang có chút ngượng ngùng, nàng không nghĩ tới sẽ thu được Trần Nghĩa Mâu thân tự tay làm điểm tâm ngọt. Nhưng sau khi nghe xong ruột ruột nói sau, nàng nhăn nhăn mày, liễm rất trên mặt thẻ thùng, chuyện này ta đã biết. Ta sẽ tìm cái thời gian tìm nàng nói chuyện. Đối với Đinh Bảo Châu hiện giờ hối hận, Bạch Minh Châu giống như cũng không phải thực ngoài ý muốn. Rốt cuộc nàng kia chuẩn biểu muội xem người hạ đồ ăn này một hối, thâm đến tiểu cô hai vợ chồng chân truyền, tuyệt đối hai phó gương mặt. Bạch Minh Châu tuy rằng không thích Đinh Bảo Châu, lại cũng không muốn dùng tại đây sự kiện trêu đùa nàng. Sớm ngày nói rõ ràng, đối ai đều hảo. Kế hoạch là tốt. Nhưng mạc danh chính là, tiếp theo mấy cái cuối tuần, không biết bị cô ý trốn tránh vẫn là cái gì. Bạch Minh Châu vài lần từ bận rộn chung rút ra thời gian đi tiếng Đức Hệ tìm biểu muội cũng chưa có thể tìm được người. Hôm nay đồng dạng như thế. Ăn cơm chưa trước, nàng lại đi tranh tiếng Đức Hệ. Như cũng không tìm thấy người sau, có chút phiền Bạch Minh Châu dứt khoát hoàn toàn nghỉ ngơi tâm tư. Tìm được người không? Không có, đa số vì này trước tìm giật giật sự tình trốn tránh ta đâu. Muốn ta nói không cần phải xem bảo, ngươi tìm đối tượng làm gì muốn cùng nàng giải thích. Làm bạn tốt. Vũ văn văn tự nhiên rõ ràng Minh Châu cùng nàng kia biểu mọi chi gian không hợp. Bạch Minh Châu gật đầu, ta cũng không tính toán lại tìm nàng, chờ nàng khi nào đi nhà ta rồi nói sau. Nên như vậy, không nói cái này, hôm nay lại có cái gì ăn ngon a? Ta nói ngươi chạy nhanh gả qua đi được, liền hướng về phía ngươi bà bà cùng cô em chồng còn có chị em dâu hiếm lạ ngươi kia kính nhi cũng không lỗ. Lời này Vũ văn văn nói nhưng không giả, nàng là thật sự hâm mộ bạn tốt ta. Tuần trước mới cùng người nào đó định ra danh phận Bạch Minh Châu. Có chút ngượng ngùng trắng bạn tốt Vương Văn Văn liếc mắt một cái, lại lắm miệng, một ngụm cũng không cho ngươi. Nghe vậy, tự giác đã chỉ uy hiếp Vương Văn Văn lập tức lộ ra một cái lấy lòng cười, "Không nói, không nói. Nói giỡn, cái gì đều so ra kém mỹ thực quan trọng." Trong lòng như vậy nghĩ, ánh mắt của nàng cũng là như vậy biểu hiện, một khắc cũng chưa rời đi bạn tốt hộp cơm. Đại thấy rõ ràng hộp cơm thịt kho tàu tôm sông, Vương Văn Văn trước mắt chính là sáng ngời, trong miệng hâm mộ càng thêm thiệt tình từ lòng, "Minh Châu, ta nói thật, người bà bà đặc biệt hảo tôn còn cấp lột xác người khác chỉ cho rằng tiếng pháp hệ bạch minh châu cùng tiếng nga hệ cái kia đặc biệt xinh đẹp trần lộng mặc là chơi được đến bằng hữu, thường xuyên đưa lễ vật vương văn văn lại biết bạn tốt cùng trần lộng mặc chi gian chân thật quan hệ bằng hữu tự nhiên cũng coi như rốt cuộc đều là người rất tốt nhưng nghiêm túc nói đến lại là là chị dâu em chồng bạch minh châu trong lòng cũng cảm động đang nghĩ ngợi tới cấp thu hoa thím hồi cái gì lễ vật khi liền nghe được bạn tốt càng khái Nàng đem tôm sông hướng trung gian đẩy đẩy, mới cười nói, ta cũng cảm thấy đặc biệt hảo. Vương văn văn gắp một con tôm đưa vào trong miệng, hơi cay tươi mới hương vị nháy mắt ở khoang miệng trung tạc vỡ ra tới, ô oh, ô, oh, oh. hảo hảo ăn. thấy thế, Bạch Minh Châu cũng bị gợi lên muốn ăn, vùi đầu ăn khởi cơm tới. Đến nỗi đinh bảo Châu gì đó, không sao cả, Mỹ thực quan trọng nhất. Thời gian từng ngày lướt qua, thành phố Di mà chỗ phương Bắc, lãnh không khí tới sớm, tiến vào tới rồi 12 giữa tháng tuần khi. đã có âm bảy tám độ chân lộng mặc như cũ sợ lãnh mỗi ngày rời giường đều là khó khăn hộ chuyên nghiệp hôm nay cũng đồng dạng như thế tránh ở trong ổ chăn mặc vào áo bố tuyến quần lại ấm áp một hồi lâu thật sự ai bất quá đi mới gian nan rời giường đãi dọn dẹp hảo đi vào phòng khách ăn cơm sáng khi không ngoài ý muốn là lại nhất ván một cái đương nhiên cũng lại lần nữa được đến thu hoa mụ mụ vô tình cười nhạo nhìn một cái đều đương mẹ còn sẽ ngủ nướng kinh kinh cùng thất thất đều bắt đầu ăn cơm sáng Trần lộng mặc cười già mồm, đương mẹ ta cũng có thể ngủ nướng, đương mẹ ta cũng là mụ mụ nhóm hải tử. Khi nói chuyện, nàng đã ngồi xuống hai đứa nhỏ chung gian, tiếp nhận bà bà trong tay chén cùng muỗng nhỏ tử. Mẹ, ngài ăn trước cơm sáng, ta tới uy bọn nhỏ. Hôm qua mới lại đây cao tình cũng không cự tuyệt, chỉ là lo lắng hỏi, đi học tới kịp sao. Tới kịp, ta ăn cơm sáng thực mau. Vừa dứt lời hạ, tia xương đợi lâu không đến đồ ăn hai chỉ phần nắm, mở to đen lùng liếng mắt to. bắt đầu rầm rì thuốc dụng lên, thấy thế, Trần Lộng mặc lập tức nếm một ngụm, xác định độ ấm không có vấn đề, liền bắt đầu cấp tiểu gia hỏa nhóm vi mai bánh làm phụ thực. Nam gái nhiều tháng tiểu bao tử nhóm thật sự thành trắng non thủy linh tiểu bao tử, phấn đô đô tinh xảo gọi người hận không thể cất vào trong lòng ngực tùy thời mang theo mới hảo. Chẳng sợ mỗi ngày nhìn, Trần Lộng mặc có đôi khi cũng nhịn không được bị mê không muốn không muốn. Trần Nghĩa trước hết ăn xong cơm sáng, lau miệng sau, liền từ muội muội trong tay tiếp nhận chén uống. Làm nàng đi ăn cơm sáng, đúng rồi, giúp ta cùng Minh Châu mang câu nói, buổi tối tan học ta muốn đi các ngươi trường học tìm nàng. Đã thói quen làm hai người ống loa trần lộng mặc cái gì cũng không hỏi, cắn bánh bao hàm hồ ứng câu, hảo. Ngươi đối tượng buổi tối nói muốn tới tiếp ngươi. Bởi vì ruột ruột một câu, Bạch Minh Châu cùng thường lui tới giống nhau bận rộn học tập bầu không khí chung, nhiều một chút chờ mong. Nay một mặt chờ mong tâm tình, ở trạng vạng nhìn đến người khi, thay đổi thành vui mừng. Bạch Minh Châu không lái xe, bởi vì đối tượng khẳng định sẽ đưa nàng về nhà. Nàng đi đến xe đạp bên, cười nhìn chân dài chống mặt đất nam nhân, không phải nói tốt ngày mai gặp mặt sao. Trần Nghĩa không có lập tức trả lời, mà là cười từ trong lòng ngực móc ra che lại giấy bao đưa cho nàng, trên đường gặp được bán hạt rẻ rang đường đại gia, ngươi không phải thích ăn, cái này sao? Bạch Minh Châu trong lòng mềm nũng, dôi tay nhận lấy, cảm ơn. Không cần cùng ta nói cảm ơn, ta là ngươi đối tượng. Khi nói chuyện, Trần Nghĩa lại tự nhiên giơ tay bắt lấy nữ Hải Nhi trên cổ lỏng lẻo khăn quàng cổ, một lần nữa đem nàng diện mạo đều bao bọc lấy, mới vô vô sau ngồi, có việc cùng ngươi thương lượng, chúng ta biên, kỵ biên nói. Nga. Nga, tốt. Tương so với nam nhân đương nhiên, chỉ là dắt qua tay Bạch Minh Châu đột nhiên đối mặt như vậy thân mật động tác thực sự có chút khiêng không được, gương mặt đều thăng ôn. Mãi cho đến trên ghế sau, Trần Nghĩa đặng khởi xe đạp, nàng mới dám dùng có chút lạnh ngu bàn tay dán gián mặt. Thời tiết càng ngày càng lạnh. Thực đường không có gì ăn ngon, ta mẹ cho ngươi mang đồ ăn cũng đều lạnh, ngươi muốn hay không mỗi ngày cùng ruột ruột đi trong nhà ăn. Xe kỵ ra một khoảng cách sau, hai người nói đùa trong chốc lát sau, Trần Nghĩa mới nói ra tới ý. Bạch Minh Châu đang ở cùng ấm áp hạt rẻ sắc làm đấu tranh, nghe vậy kinh ngạc kinh. Lời này ý tứ là, thấy ra trường sao. Tuy rằng đại đa số người đều là cái dạng này tốc độ, nhưng nàng vẫn là cảm thấy có chút nhanh. Đừng nghĩ nhiều, chính là cảm thấy ăn khẩu nóng hổi càng thật sự. Không coi là thấy ra trưởng, ngươi nếu là không được tự nhiên, coi như ta chưa nói. Trần nghĩa người này đích xác tâm tư nhiều, nhưng chưa bao giờ sẽ dùng ở người một nhà trên người. Đối tượng tự nhiên là người một nhà, hắn thật muốn thấy ra trưởng, sẽ không xử tiểu tâm tư. Kỳ thật không cần hắn giải thích, Bạch Minh Châu cũng phản ứng lại đây, rốt cuộc hai người quen biết cũng có đã hơn hai tháng. Đối tượng nhân phẩm, tính cách, nàng tự tin sờ soạn cái thất thất bát bác. Bất quá. Nàng cũng không vội vã trả lời. mà là nghiêm túc tự hỏi nổi lên khả năng tính. Sau đó liền phát hiện, trong lòng cư nhiên không có một chút mâu thuẫn cảm xúc. Ta không ý kiến, bất quá đến trở về cùng ta ba mẹ nói một tiếng. Tựa như đối tượng hiểu biết chính mình giống nhau, Trần Nghĩa cũng hiểu biết nàng, cho nên cũng cũng không ngoại ý muốn Minh Châu trả lời. Hắn chỉ là cười nhẹ hỏi, yêu cầu ta đi theo thúc thúc thím nói sao. Bạch Minh Châu chụp nam nhân phía sau lưng một cái, giận cười nói, Mỹ ngươi, ân, ngươi tồn tại tổng phải có chút tốt đẹp lý tưởng sao. Sớm muộn gì có thể nhìn thấy gia trưởng. Tình nữ, đặc biệt là tình yêu cùng nhiệt trung tình nữ luôn là có nói không song nói. Trần Nghĩa cùng Bạch Minh Châu ở phương diện này cũng bất quá là chúng sinh muôn nghìn chung, lại bình thường bất quá một đôi. Hai người nói nói cười cười, ước chừng nửa giờ sau, liền tiến vào Bạch gia phụ cận ngõ nhỏ. Còn không có chính thức gặp qua lẫn nhau cha mẹ, cho nên Trần Nghĩa chỉ ở phụ cận ngừng lại. Bạch Minh Châu nhảy xuống xe, rầm rậm có chút đông lạnh ma chân, mới thúc giục trở về đi. Thiên đều mau đen. Trần Nghĩa lại không có vội vã rời đi, mà là căng hảo tự xe cẩu, không hề dấu hiệu, không lưng đem đối tượng ôm ở trong lòng ngực, than thở nói, ôm một chút, tưởng ngươi. Tuy rằng ở chung có một đoạn thời gian, cũng minh xác đối tượng thân phận, nhưng như vậy thân mật hành động vẫn là đầu một hồi. Bị đối tượng đột ngột động tác kinh đến, Bạch Minh Châu cả người cứng đờ ghé vào hắn rộng lớn trong lòng ngực, một hồi lâu, phát hiện hắn không có bên động tác, mới chậm rãi thả lòng lại. Tuy có chút xấu hổ. Lại vẫn là tùy ý chính mình đem đại bộ phận trọng lượng ăn vạ đối phương trên người. Hảo thân kỳ, rõ ràng chỉ là một cái ôm, vì cái gì nàng tâm lại như là ngâm mình ở mặt đường, ngọt tư tư. Cảm giác được đáp lại trần nghĩa được một tức lại muốn tiến một thước đi dắt nữ hài nhi rũ ở bên người tay, đem chi đặt ở chính mình trên eo, mới một lần nữa ôm hồi người. Giờ khắc này, thương so với thẻ thùng, Bạch Minh Châu lại càng muốn cười. Nàng cũng đích xác buồn cười ra tiếng, cảm thụ được trong lòng lực rung động. Trần Nghĩa đáy mắt cũng tất cả đều là ý cười, hắn hơi hơi cong lưng, đem cầm để ở đối tượng phát đỉnh, con môi, nghe nói xử đối tượng có cái lưu trình. Biết rõ đối phương không có hảo ý, nhưng Bạch Minh Châu vẫn là vui phối hợp, tiếng nói bọc ý cười, cái gì lưu trình? Giắt tay, ôm, hôn môi, Bạch Minh Châu không nói. Trần Nghĩa cũng không cần nàng trả lời, hắn buông ra người, sửa nắm tay nàng, mặt mày mỉm, cười nhìn chằm chằm nàng, tiếp tục văn nhã ngữ khí, có thương, có lượng hỏi. dắt tay cùng ôm đều có, hôn môi cũng mau chóng bổ thượng đi, bằng không có vẻ ta cái này đối tượng không lớn chính quy. Đáp lại hắn chính là Bạch Minh Châu thẹn quá thành giận đầm đánh. Không biết có phải hay không từ dắt tay đến ôm, quan hệ thượng có thực chất tính tiến triển. Đối với ngày hôm sau gặp mặt, Bạch Minh Châu rõ ràng so từ trước càng thêm mong đợi lên. Cho nên, kết thúc một ngày bận rộn học tập sau, nàng không lại giống như thường lui tới như vậy không nhanh không chậm. Mà là bay nhanh thu thập hảo sách vở, lại cùng bạn tốt từ biệt. liền bước nhanh ra bên ngoài chạy. Trần Nghĩa buổi chiều chỉ có một tiết hóa, ấn hắn tính cách, khẳng định sớm liền chờ ở cổng trường. Trên thực tế, Bạch Minh Châu suy đoán không có sai. Đương nàng chạy chậm đuổi tới cổng trường khi, nam nhân đã đứng ở cây huyền linh dưới tầng cây, tươi cười ôn hòa nhìn chính mình. Như nhau ánh mắt đầu tiên, ở cầu hình vòm thượng nhìn thấy khi như vậy kinh diễm. Tiêu nàng nhịn không được cũng đi theo dơ lên một mặt vui vẻ cười. Nay xương tiểu tình lữ gặp mặt vui mừng ngọt ngào chi tình buộc lộ ra ngoài. bên kia khó khăn từ nản lòng chung dễ rủa ra tới đinh bảo châu vừa vặn đẩy xe đạp hướng giáo ra ngoài phát ở cổng trường nhìn thấy tiện nghi biểu tỷ cùng một cái thân hình cao dài dung mạo thanh tuấn nam nhân đứng chung một chỗ nói giữa khi nàng cả người đều nốc càng chán ghét một người càng hiểu biết đối phương lời này không phải không có đạo lý liền tỷ như giờ phút này chẳng sợ cổng trường kia hai người cũng không có thân mật cử chỉ đinh bảo châu cũng liếc mắt một cái liền nhìn ra không thích hợp ai có thể nghĩ đến Bạch Minh Châu kia một bụng ý xấu nữ nhân, cư nhiên có đối tượng. Nhìn con nhân mô nhân dạng, phục hồi tinh thần lại Đinh Bảo Châu đem nam nhân từ trên xuống dưới bắt bẻ một vòng sau, chua lòng nghĩ, khẳng định là cái không tiền đồ, bằng không có thể coi trọng khắc nghiệt Bạch Minh Châu. Như vậy nghĩ, Đinh Bảo Châu trong lòng quả nhiên thoải mái không ít, liền ở nàng rồi dám là tiến lên vẫn là trước tránh đi thời điểm, phía sau truyền đến chạy động tiếng bước chân, nàng bản năng quay đầu lại nhìn lại, phát hiện cư nhiên là Trần Lộng Mặc, đi theo nàng thân. Bên còn lại là cùng nàng mạnh không rời tiêu đồng tú tú. Đinh Bảo Châu từ trước không như thế nào để ý quá nàng, chỉ là sau lại chú ý nhiều, mới biết được người này là Trần Gia Nhị Con Dâu. Thật là may mắn nào. Ngũ ca. Gì? Hoàng hốt chung, Đinh Bảo Châu tựa hầu nghe tới rồi cái gì đến không được xưng hô. Còn không đợi nàng từ mờ mịt chung hoàn hồn, liền thấy Trần Lộng mặc lôi kéo đồng tú tú vượt qua chính mình bên cạnh, hướng về phía bạch mình châu phương hướng chạy tới. Sau đó, Càng thêm xét đánh giữa trời quang sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy kia cao lớn tuấn mỹ thanh niên, cười dôi tay xoa nhẹ hạ trần lộng mặt đầu. anh Một tiếng! Giờ khắc này, Đinh Bảo Châu chỉ cảm thấy nàng toàn bộ đầu đều phải tạc nước ra. Cho nên, Bạch Minh Châu đối tượng là từ nàng trong tay rơi rất Trần Nghĩa. 121 chương 121 phiên ngoại 12, Trần Nghĩa vs. Trần Nghĩa mặt hướng tới vườn trường nội. Sớm nhất đã nhận ra Đinh Bảo Châu ánh mắt. Hắn chỉ nhàn nhạt quét mắt, liền từ kia xa lạ nữ đồng chí khiếp sợ, phẫn nộ lại ảo não trong ánh mắt, đoán được thân phận của nàng. Hắn đảo sẽ không bởi vì người khác hối hận sinh ra cái gì cảm giác về sự ưu việt. Rốt cuộc thích Minh Châu, cũng bất luận kẻ nào cũng chưa quan hệ. Đương nhiên, Trần Nghĩa cũng không muốn Minh Châu tại đây loại sự tình thượng hao tâm tốn sức. Cho nên, hắn thực tự nhiên thu hồi tầm mắt, lại ở đối tượng muốn quay đầu lại khi, giơ tay ổn định nàng đầu, thuận tiện hỗ trợ sửa sang lại khăn quàng cổ, đi thôi Điện ảnh sắp mở màn. Tình yêu cùng nhiệt trung tiểu tình lữ không sợ lãnh, khó khăn trở đến nghỉ ngơi thiên, dành giật từng giây ước cùng đi xem điện ảnh. Bị ngăn trở quay đầu động tác bạch Minh Châu trên mặt như suy tư gì vài giây sau, mới gật đầu, đi thôi. Nói xong lời này, nàng lại nhìn về phía bên cạnh hai gã cô nương, mời, các ngươi cùng nhau sao. Trần lộng mặc xua tay, không đi. Ai phải làm bóng đèn A. Đồng Tú Tú cũng tỏ vẻ cự tuyệt, thuận tiện hồi giải một đợt cầu lương. Buổi tối nhà ta tào lưu phải về tới, ta phải sớm một chút trở về. Trần Nghĩa giơ tay xoa nhẹ hạ muội mội đầu, thúc giục: trở về đi, trời sắp tối rồi. Mùa đông ngày đoạn, Trần Lộng mặc ngẩng đầu nhìn mắt nhiễm chiều hôm không trùng, cũng không nghĩ nhiều, lại cùng ca tẩu nói thanh đừng, liền dẫm lên xe đạp, cùng tú tú cầm tay rời đi. Xác định muội muội cùng tẩu tử rời đi sau, Trần Nghĩa mới xài bước lên xe đạp, mang theo đối tượng hẹn hò đi. Xe kỵ đi ra ngoài ước chừng 5 phút tả hữu. Cùng nam nhân nói chuyện phiếm trung Bạch Minh Châu chuyện vừa chuyển, vừa rồi có phải hay không nhìn đến ta biểu mội. Đối tượng thông tuệ, Trần Nghĩa trước nay đều rất rõ ràng, một chút cũng không ngoài ý muốn nàng sẽ đoán được, hẳn là đi, xem chúng ta ánh mắt rất phức tạp. nghe vậy, nghĩ đến biểu mội ninh ba tính cách, Bạch Minh Châu cũng là bất đắc dĩ, kia xuẩn nha đầu mỗi ngày liền biết nhìn chằm chằm ta đồ vật lúc này khẳng định càng khó lường. Sợ còn không đến mức, nhưng phiền nhân là thật phiền nhân. Trần Nghĩa buông ra một bàn tay. một tay méo hạ đối tượng hoàn ở hắn trên eo tay bất mãn kháng nghị ta là đồ vật sao bạch minh châu cười ra tiếng vốn dĩ tưởng hồi hỏi hắn chẳng lẽ không phải đồ vật sao nhưng nhớ tới đêm qua ngõ nhỏ cái kia ngọt ngào ôm liền đem đến miệng nói đổi thành ta cho rằng ngươi nên chú ý chính là ta này hai chữ chẳng lẽ ngươi không phải ta vốn là nói dỡn hoàn toàn không nghĩ tới đối tượng sẽ như vậy trả lời chính mình không hề chuẩn bị trần nghĩa hô hấp đều trệ hạ trầm mặc giây lát sau hắn không có trả lời nữ hài nhi nói Chỉ là đem trong đó một bàn tay bỏ vào áo khoác trong túi Minh Châu, tà tay có điểm lãnh nghe vậy, đỏ mặt nín thở chờ đợi đối tượng đáp lại Bạch Minh Châu mở mịt một cái trước mắt Mới phản ứng lại đây nam nhân là có ý tứ gì Nàng buồn cười đem chính mình tay cũng bỏ vào hắn trong túi Sau đó cùng chi giao nắm Rõ ràng Là ấm áp Bạch Minh Châu cho rằng đây là nam nhân hàm xúc đáp lại Trong lòng ngọt ngào, khỏe miệng cũng nhịn không được mang lên ý cười Bất quá nên nhắc nhở vẫn là đến nhắc nhở chỉ giúp ngươi che trong chốc lát, một tay lái xe dễ dàng té ngã. không sợ, ngươi đối tượng chân trường, té ngã trước có thể sử dụng chân chống đỡ. Phúc Bạch Minh Châu trực tiếp bị chọc cười ra tới, càng là cùng này nam nhân ở chung, nàng liền càng phát hiện người này ôn hòa bề ngoài hạ ra mặt dày. nghe được đối tượng nhẹ nhàng tiếng cười, Trần Nghiệp trên mặt ý cười cũng không ngừng gia tăng, ngay cả dưới chân xe đạp dẫm đều hăng hái vài phần. thằng đến nhìn thấy một châu ngõ nhỏ, hắn ánh mắt mới chuyển ám, sau đó nhẹ đổi xe long đầu. Hướng ám chầm tránh người phương hướng mà đi. Thành phố di ngõ nhỏ phần lớn hẹp hòi dài dòng, hơn nữa tường vây cao ngất, ánh sáng tổng so chống trải địa phương u ám chút. Trước mắt tối xâm lại, Bạch Minh Châu mới hậu chi hậu giác phát hiện, xe đạp tiến vào ngõ nhỏ. Nàng đang muốn hỏi đi như thế nào bên này khi, liền thấy lái xe nam nhân chậm rãi dừng xe. Làm sao vậy? Trần nghĩa, có một chuyện không có làm, Minh Châu ngươi trước xuống dưới. Bạch Minh Châu theo lời nhảy xe, chuyện gì? Đem xe ra tốt trần. Nghĩa dội tay ôm lấy người, túi người ở đối tượng trên má rơi xuống một cái nhợt nhạt hôn, mới nghiêm trang nói, ngươi vừa rồi nói ta là của ngươi, việc này là khẳng định, chẳng qua. Phía sau lưng để ở trên tường, ước chừng minh bạch người này muốn làm gì đó bạch Minh Châu, trên má lại bắt đầu thăng ôn. Nhưng nàng không có lùi bước, ngược lại ngẩng đầu nhìn người hỏi, chẳng qua cái gì. Xác định không ở đối tượng trên mặt nhìn ra không mừng, rất là am hiểu được một tức lại muốn tiến một thước nam nhân ánh mắt thật sâu, hắn lại lần nữa cong lưng. Lúc này đây lại là buôn kia môi đỏ mà đi. Chỉ là hai làn môi tương gián phía trước, Trần Nghĩa còn không quên trình bày một chút quan điểm, ngày hôm qua nói qua, rắt tay, ôm, um, hôn môi, đi xong lưu chỉnh mới tính chính thức đối tượng, ta người này nhất chú trọng công bằng, không thể kêu ngươi có hại, chỉ có làm ngươi được đến toàn bộ ta, mới có thể tâm an. Giọng nói rơi xuống đồng thời, nam nhân mang theo ý cười hôn môi cũng đè ép đi xuống. Đều là tay mới, hôn lên khó tránh khỏi va chạm. nhưng này chút nào ngăn không được tiểu tình lữ cùng nhau ngọt ngào thăm dò không biết qua bao lâu trần nghĩa mới thỏa mãn đem đối tượng hợp lại tiến trong lòng ngực cười nhẹ nói hiện tại ta có thể trả lời ngươi phía trước vấn đề ân ta là của ngươi nghe vậy bạch minh châu hồi ôm ở đối tượng trên eo tay nắm thật chặt đem nóng bỏng mặt vùi vào nam nhân trong lòng ngực dầu dĩ kháng nghị này tính cái gì đều thuộc về ta nghe được lời này trần nghĩa buồn cười ra tiếng nghiêng đầu hôn hôn nữ hài nhi phát đỉnh mới có thương có lượng hỏi Minh Châu là ở thúc dục ta đem kết hôn sự tình mau chóng để thượng nhật chính sao. Tưởng mở Lại bị đầu bạch Minh Châu đáp lại đối tượng một cái nắm tay. tung tung đi đánh nửa bình nước tương. Ai? Tới rồi. Liên ở tiểu tình lữ các loại phấn hồng phao phao khi, ngõ nhỏ chỗ sâu trong mơ hồ chuyển đến nói chuyện thanh. Không biết khi nào lại thân ở bên nhau hai người thân hình đồng thời cứng đờ. Sau đó, Trần Nghĩa ở đối tượng mềm mại trên môi mức khẩu, mới buông ra người, khàn khàn tiếng nói nói, đi thôi. Điện ảnh sắp bắt đầu rồi. Hảo. Ngõ nhỏ quá hẹp, xe đạp không hảo quay đầu, Trần Nghĩa chỉ có thể lùi lại đi ra ngoài. Tốc độ tự nhiên liền khối không đến chạy đi đâu. Cho nên, thức mau, hai người liền nhìn đến ngõ nhỏ chỗ sâu trong chạy ra một cái, xách theo bình thủy tinh 78 tuổi Tiểu Nam Hải. Tiểu Gia hỏa khỏe mạnh kháo khỉnh, cũng không sợ người lạ, nhìn thấy hai người biệt nữ lui xe, đáy mắt xẹt qua giảo hoạt, ca ca tỉ tỉ có phải hay không làm chuyện xấu? Nha, đôi mắt còn rất lệ. này nếu là người bình thường, có lẽ thật sẽ bị xấu hổ đến. Nhưng Trần Nghĩa cùng Bạch Minh Châu cũng không phải là kia người bình thường, tố chất tâm lý rất tốt, bình tĩnh hỏi lại, cái gì chuyện xấu? Cái này phản ứng nhưng thật ra kêu tiểu Nam Hải không xác định, hắn hồ nghi nhìn chằm chằm hai người trên dưới đánh giá, xác định không nhìn ra cái gì, mới bị môi, ném xuống một câu, nguyên lai like không phải làm chuyện xấu sao. Từ trước hắn gặp được quá vài lần, mỗi lần những cái đó ca ca tỷ tỷ đều sẽ cho hắn kẹo phong khẩu. Lúc này đây cư nhiên nhìn lầm rồi. Hút lưu hắn muốn ăn đường. Nhìn nhân tinh nhi dường như tiểu ra hỏa chạy xa, rời khỏi ngõ nhỏ hai người liếc nhau, lái xe buôn đảo ra một khoảng cách sau, nhịn không được đồng thời cười ra tiếng. giây lát. Thối tâm trong hoàn cảnh, nam nhân ôn nhuận tiếng nói xa xa truyền đến. Ngày mai đi nhà ta trông thấy nhà ta người. Hảo. Bên kia. Đinh Bảo Châu tuy rằng tức giận dị thường, lại cũng không đến mức hoàn toàn mất đi lý trí. Từ nhỏ đến lớn. Nàng nhưng không thiếu ở tiện nghi biểu tỉ trên tay có hại, thật đúng là không dám trực tiếp xông lên đi chất vấn. Nhưng có một số việc, nàng lại cần thiết biết rõ ràng. Vì thế căn cứ quả hồng nhặt mềm nhất Đinh Bảo Châu đem xe đạp dấm thành phong hòa luân, đuổi theo Trần Lộng mặc Phương hướng mà đi. Sau đó, hồn hển mang xuyễn, cuối cùng ở con đường thứ ba khẩu kẹo vào khi, đuổi theo người. Thấy che ở trước mắt, có chút chật vật Đinh Bảo Châu, Trần Lộng mặc không vui hỏi, ngươi có chuyện gì? Đồng tú tú lo lắng đối phương động thủ. Dứt khoát giá hảo chính mình xe đạp, đứng ở bạn tốt bên cạnh trừng mắt đối diện nữ đồng học. Đinh bảo Châu không có động thủ ý tưởng, nàng lại đây. Chỉ là tưởng biết rõ ràng đấy lòng nghĩ hoặc, vừa rồi cùng Bạch Minh Châu đứng chung một chỗ, là ngươi ngũ ca. Ta tam thẩm cho ta giới thiệu cái kia đối tượng. nghe vậy, lộng minh Bạch đối phương ý đồ đến trần lộng mặc mày nhăn càng khẩn, là ta ngũ ca không sai, nhưng không phải giới thiệu cho ngươi đối tượng, ta phía trước liền nói quá, mặc kệ là ta ngũ ca, vẫn là nhà ta. cũng chưa người biết ngươi tồn tại bất quá là hiểu lầm thôi lời này đinh bảo châu đã nghe không vào, nàng mãn đầu góc đều là biểu tỷ cùng kia nam nhân ngọt ngào bộ dáng trong lòng hỏa thiêu hỏa liệu khó chịu ngoài miệng tự nhiên cũng không có lời hay coi thường ta vậy các ngươi ra ánh mắt cũng hảo không đến chạy đi đâu à, ta kêu biểu tỷ nhiều lợi hại người khẳng định là ta mẹ cho nàng gọi điện thoại lúc ấy liền động tâm tư đoạt biểu mọi đối tượng thật là ghê tởm ai là ngươi đối tượng đinh bảo châu đồng học Ngươi sợ không phải điên rồi đi. Lại nói bậy tin hay không ta đi cử báo ngươi lung tung dính liễu chơi lưu manh. Chân lộng Mặc trước nay không coi là hảo tính tình, chỉ là người trong nhà sủng, sinh hoạt hoàn cảnh cũng đơn giản, mới rất ít sinh khí, nhưng này cũng không đại biểu nàng liền sẽ không phát giận. Đinh Bảo Châu đích xác bị hù dọa, nàng là thật không nghĩ tới nhìn như là từ họa chung đi ra văn tĩnh cô nương, hung lên như vậy không lưu tình. Đồng dạng bị nuông chiều lớn lên Đinh Bảo Châu nháy mắt liền bánh không được, nàng nghẹn đỏ mắt. Nỗ lực nhịn xuống lệ ý, tự tin không đủ phản bác, ngươi làm ta sợ cũng vô dụng, liền tính nháo lớn ta cũng không sợ, Bạch Minh Châu đoạt ta tương thân đối tượng là sự thật, nếu không phải ta, nàng có thể cùng ngươi ngũ ca nhận thức. Kỳ thật, muốn nói nhiều thích Trần Nghĩa thật đúng là không có, rốt cuộc từ trước cũng chưa gặp qua. Đã từng nàng cũng đích xác bởi vì bỏ lỡ hảo nhân ra mà nghẹn khuất, hảo náo quá. Nhưng qua đi liền đi qua, suy suốt một thời gian lại tìm tiếp theo ra là được. Nhưng nàng rơi rất dễ hiền. cứ nhiên bị bạch minh châu kia nữ nhân đoạt đi nay liên không thể nhịn ở đinh bảo châu xem ra trần nghĩa cùng ai đều có thể chính là không thể là bạch minh châu Trần lộng mặc đã từ nàng ngôn từ chung lộng minh bạch nàng để ý điểm là gì đó trần lộng mặc không nói gì một cái trước mắt vẫn là quyết định ăn ngay nói thật nói đinh đồng học ngươi suy nghĩ nhiều ta ngũ ca cùng Minh châu là ta làm ngôi cái cái gì đinh bảo châu chừng lớn đôi mắt trần lộng mặc quyết định nói lại minh bạch điểm hai ba tháng trước Ngươi lần đầu tiên tìm ta nói coi thường ta ngũ ca chuyện đó còn nhớ rõ sao? Đinh Bảo Châu đương nhiên nhớ rõ, nàng vội vàng giải thích, đó là hiểu lầm. Lầm không hiểu lầm không quan trọng, nhưng lúc ấy ta liền đi tìm Minh Châu cáo trạng nói tới đây, Trần Lộng Mặc tuy cảm thấy có chút đả kích người, lại vẫn là tiếp tục nói, lúc ấy ta cảm thấy Minh Châu đặc biệt hảo, liền đem ta ngũ ca giới thiệu cho nàng. Đinh Bảo Châu, còn không bằng nói là Bạch Minh Châu đoạt nàng đâu. 122 chương 122 phiên ngoại 13. trần nghĩa vsc bạch thoát khỏi phiên thoái về đến nhà trần lộng mặc trước vội vàng chạy về phía long phượng thai đại Uy no hai chỉ hoa sau nàng cũng không có làm bên mà là bồi tiểu gia hỏa nhóm chơi đùa nội dung thực khô khan đơn giản là các loại mặt quỷ cùng thân thân tiểu thủ tiểu cước nhưng làm ngốc mụ mụ chỉ cần nhìn thấy tiểu gia hỏa nhóm khanh khách cười đáp lại liền sẽ làm không biết mệt cao tình ngồi ở một bên nhìn con dâu cùng cháu trai cháu gái hô động buồn cười rất nhiều lại có chút đau lòng giật giật việc học vốn dĩ liền khẩn lại nhọc lòng bọn nhỏ mới một tuần không gặp kia khuôn mặt nhỏ thượng một chút thịt đều không có nếu không ngày mai không quay về ngươi khó được nghỉ ngơi một ngày ở trong nhà hảo hảo ngủ một giấc quan trọng nhi tử hàng năm ở bộ đội làm bà bà cao tình tự nhiên thường xuyên lại đây chiếu cố chẳng sợ khác mướn bảo mẫu thu hoa hai vợ chồng cũng ở nàng cũng thường thường lại đây mặc kệ có thể giúp đỡ nhiều ít vội đều là cái tâm ý lại một cái nàng cũng đích xác hiếm lạ long vợ thai Tương đối cao tình tự do, công tác nặng nghề thiệu vi an liền không như vậy phương tiện, lại là tưởng bọn nhỏ, cũng không có gì thời gian lại đây nhìn. Còn không bằng về hưu thiệu lao gia tử tự tại, lao gia tử kia thật là muốn nhìn tàng tôn là có thể tới. Cho nên, cao tình ngày hôm qua lại đây, một là vì nhìn xem con, con dâu, bồi bồi cháu trai cháu gái. Một cái khác chính là chờ chủ nhật, mang theo con dâu cùng tôn tức về nhà trụ một ngày. Hảo kêu vọng tôn dục xuyên thiệu vi an lão đồng chí có thể giải giải tư tôn chi tình. Nhưng muốn gì nói tốt sự tình, lúc này nhìn thấy con dâu lại gầy một vòng bộ dáng, cao tình liền có chút liên tiếp. Kỳ thật thể trọng so sinh hoa trước còn trọng mấy cân trần lộng mặc giờ khóc dở cười, ta không mệt, nói tốt mang theo kinh kinh cùng thất thất trở về. Thật không mệt. Ngài yên tâm đi, mệt ta sẽ không cường trống. Nay thật là lời nói thật, có hài tử sau, trần lộng mặc sinh hoạt cùng từ trước cũng không có quá lớn khác biệt. trừ bỏ huy mãi, cơ hồ rất ít làm bên sự tình. Rốt cuộc từ hài tử sinh ra kia một khắc khởi Cha mẹ chồng liền lại tặng một vị chuyên môn mang hải tử bảo mẫu lại đây, liền tiền lương đều trao. Hơn nữa thu hoa mụ mụ cùng tông ba ba hỗ trợ, mặc kệ là nàng, vẫn là nhị tẩu tam tẩu, ở mang hải tử phương diện này thật không ăn cái gì khổ. Đây cũng là vì cái gì nàng lúc ấy dám ở đi học khi sinh loa một nguyên nhân. Dưỡng hải tử loại chuyện này, có hay không người hỗ trợ thật sự rất quan trọng. Thả, ngẫu nhiên vất vả, ở trần lộng mặc xem ra, cùng nàng có được, tiểu thiên sứ hai cái bảo bối so sánh với. hết thể đều không quan trọng ăn cơm rồi tào thu hoa lại đây kêu người bọn nhỏ đã trước tiên uy phụ thực bất quá tiểu gia hỏa nhóm còn nhỏ ly không được tầm mắt trần lộng mặc liền ôm bọn họ đi ra ngoài lại đem tiểu gia hỏa nhóm đặt ở bàn ăn cách đó không xa một trương đại đẩy trên giường trên giường tiểu lão hổ cùng tiểu sư tử cũng ở bốn cái bụ bấm mãi hoa hoa bài bài nằm trong miệng còn ê e ê -e -a, a a nói các gấu tể độc hữu lời nói trần lộng mặc ăn cơm thời điểm dư quang cũng vẫn luôn nhìn chăm chú vào nhìn thấy nhị ca gia tiểu sư tử lại hướng tam ca gia tiểu lão hổ trên người áp khi buồn cười lắc lắc đầu tính lên mấy năm qua đi bọn họ huynh muội mấy người chỉ có tứ ca ngũ ca còn không có hai tử ngay cả thiệu việt ca cùng nhiễm xương tỷ bên kia đều có tin tức tốt nghĩ đến đây chân lộng mặc nuốt xuống trong miệng đồ ăn nhìn về phía bên tay trái thu hoa mụ mụ tứ ca khi nào kết hôn à hắn đều mo ở tại tứ tẩu gia từ tứ ca cùng đường giao tỷ chính thức ở bên nhau sau chỉ cần có không liền quên đường ra chạy. Người lớn lên tuấn, còn cân mẫn, nói ngọn, không keo kiệt, đối nữ nhi càng là thành thực thực lòng. Một mảnh chân thành tương đãi mấy thang xuống dưới, hống đường ra hai vợ chồng già thích con rể thích không được. Ba ngày hai đầu làm hắn thích gan đồ ăn, sau đó kêu hắn qua đi ăn. Có đôi khi tứ ca không có thời gian, còn gọi tứ tẩu đưa lại đây. Dùng đường ra hai vị ca ca nói tới nói, bọn họ thân nhi tử đều không có như vậy cái đãi ngộ. Liền tỷ như hôm nay, Tứ ca lại đi tương lai cha vợ ra ăn cơm đi. Nhắc tới cái này, Tào. Thu hoa cười không khép miệng được, nhanh, nhanh. Hai hải tử cũng không nhỏ, bà thông ra bên kia đã đang tìm người xem nhật tử, tranh thủ năm trước đem hôn sự làm tốt. Bọn nhỏ đều có mỹ mãn tin tức, Tào Thu hoa là thật vui mừng, bất quá. Hiện tại liền xem lão ngũ, cũng không biết khi nào mới có thể kêu ta xem xem Minh Châu kia cô nương. Tuy nói nàng cấp Minh Châu đã làm rất nhiều ăn ngon, ngay cả quần áo cũng làm quá mấy bộ. kia Hải Tử cũng cho nàng cùng Trần Tông trở về không ít lễ vật, nhưng chính thức gặp mặt thật chưa từng có. Nàng kia đã sớm chuẩn bị tốt lễ gặp mặt đều mau mướt mèo. Nay để Trần Lộng mặc thật đúng là biết, nàng bảo đảm nói, ngài yên tâm, ta coi thực mau là có thể gặp được. Làm người từng trải, nhưng quá minh bạch kia hai người ở chung khi càng ngày càng tự nhiên bầu không khí đại biểu cái gì. đương nhiên, nói là nói như vậy, Trần Lộng mặc như thế nào cũng không thể tưởng được, vẫn luôn chậm gì gì, cho rằng muốn nói thật lâu luyến ái ngũ ca. Tốc độ đột nhiên liền cấp lực lên. Nay không, hơn 8 giờ tối, mặt mày hớn hở Trần Nghĩa trở về liền cho mọi người một cái tin tức tốt, ta cùng Minh Châu nói tốt, ngày mai tới trong nhà ăn cơm. Nghe được lời này, ngồi ở trên sofa nói chuyện phía mọi người đồng thời ngốc hạ sau, cụ đều vui mừng lên. Chỉ có Trần Lộng mặc bất đắc dĩ nhìn về phía bà bà, mẹ, nhìn dáng vẻ, ba chỉ có thể chờ sau cuối tuần. Rốt cuộc ngũ tẩu lần đầu tiên tới trong nhà, không hảo không ở, đặc biệt nàng vẫn là hai người bà mới tới. Cao tình lại không bỏ trong lòng, nay có gì, têu lão nhân chờ một chút đi, người cô nương tới cửa là chính sự. Lời tuy nói như vậy, Trần Lộng Mặc vẫn là có chút ngượng ngùng. Cha mẹ chồng đối nàng là thật sự nơi trốn săn sóc, nhân tâm đều là thịt lớn lên, phàm là có thể hồi báo, nàng tự nhiên tưởng nhiều hồi báo vài phần. Cho nên suy xét vài giây sau, Trần Lộng Mặc liền quyết định ngày mai cấp trượng phu đi cái điện thoại, hỏi hắn sau chủ nhật có hay không thời gian trở về. Nếu có. vừa lúc bọn họ hai vợ chồng mang theo hải tử cùng nhau trở về, lại kêu thượng ra ra, cả nhà hảo hảo náo nhiệt náo nhiệt. bất quá trước mắt, quan trọng nhất vẫn là chuẩn bị hoan nghênh ngũ tẩu. hôm sau sáng sớm, trần nghĩa tham khảo trong nhà mấy người phụ nhân ý kiến, cẩn thận dọn dẹp hảo chính mình, lại ăn cơm sáng. mới sách thượng đã sơm chuẩn bị tốt lễ vật, ra cửa tiếp người đi. đã muốn chạy tới thấy gia trưởng này một bước, hắn tự nhiên không có khả năng như cũ không đăng nhà gái môn. Thả vì tỏ vẻ trong nhà coi trọng. Gọi khai xe dịch. Xe tác mượn Thiệu Vi An Thiệu Tư lệnh viên. Hai nhà cách xa nhau cũng không tính rất xa, ô tô chỉ 20 phút tả hữu liền đến. Tới rồi mục đích địa khi, không ngoài ý muốn nhìn thấy chờ ở cổng lớn đối tượng. Trần Nghĩa đánh xe tới gần, nhìn vây quanh khăn quàng cổ, An Mặc Trường khoản bao đâu, trang điểm rất là thỏa đáng cô nương, hắn diêu hạ cửa sổ cười hỏi, chờ thật lâu sao? Bạch Minh Châu lắc đầu, không bao lâu, người trước cùng ta lại đây đăng ký. Bên này người nhà khu tiến vào cũng là đến đăng ký tin tức. Ô tô có thể vào chưa? Có thể, bất quá cũng muốn đăng ký kiểm tra, chờ đăng ký hảo lại khai đi vào. Ngay vậy, Trần Nghĩa liền đem xe ngừng ở cổng lớn, sau đó mới từ trên xe xuống dưới. Đăng ký tốc độ thực mau, đãi lại lần nữa ngồi trên xe sau, Trần Nghĩa không có vội vã lái xe, mà là trước nắm lấy đối tượng tay. Cảm giác được trong lòng bàn tay ấm áp, xác định nàng không lạnh, mới yên tâm rỗi tay méo méo nàng gương mặt, như vậy thật xinh đẹp. nhưng là xuyên quá ít, người nguyệt sự muốn tới đi. Gần nhất đừng bị cảm lạnh Bạch Minh Châu không được tự nhiên cuộn cuộn ngón tay. Người này, từ lần đầu tiên biết nàng nguyệt sự tới lúc sau sẽ đau, mặt sau liền vẫn luôn nhớ rõ nhật tử. Sau đó mỗi đến mấy ngày nay liền sẽ dậy sớm hầm đường đỏ đại táo canh, lại cất vào cả mẻn làm ruột ruột mang cho nàng uống, nhật tử so nàng chính mình tính còn rõ ràng. Tuy ngọt ngào, nhưng loại chuyện này, nàng thực sự có chút ngượng ngùng. Ta không lạnh sẽ không lấy thân thể nói giỡn. Trần Nghĩa gật đầu, không lại nhìn chằm chằm không bỏ, chính ngươi hiểu rõ liền hảo. Bạch Minh Châu khỏe miệng mỉm cười, quyết định nói sang chuyện khác. Đúng rồi, ta ba cũng ở nhà. Ngay vậy, chuẩn bị chuyển động chìa khóa. Thìa Trần Nghĩa động tác cứng đờ, rồi sau đó mới quay đầu lại nhìn về phía mặt mang bỡn cận đối tượng, cười khổ nói: thúc thúc riêng chờ ta. Này mấy tháng xuống dưới, chẳng sợ chỉ từ đối tượng trong miệng được đến quá chỉ tự phiến ngữ, cũng đủ hắn hiểu biết. Tương lai cha vợ ngày thường bận rộn. Bạch Minh Châu nhẹ cười. Ân, vừa vặn là chủ nhật, ta ba cũng không phải bận rộn như vậy. Ta như thế nào cảm thấy ngươi đang chờ xem kịch vui? Nói không khẩn trương là giả, nhưng này không quan hệ đối phương xã hội địa vị, chỉ là con rể đối với cha vợ thiên nhiên kính sợ. Nhưng, cũng không đến mức kêu Trần Nghĩa hoàn toàn mất đi đúng mực. Tương phản, hắn cảm thấy giờ phút này có chút ý xấu đối tượng càng thêm hấp dẫn hắn tầm mắt. Tổng tiêu hắn, muốn làm chút cái gì? Tưởng cái gì đâu? Lái xe! Nhìn ra nam nhân đấy mắt nóng bỏng, Bạch Minh Châu bên thai nóng lên, thúc giục nói. Trần Nghĩa tự nhiên sẽ không thật làm cái gì, nhưng chính là nhịn không được đậu nàng. Ta không muốn làm cái gì, là ngươi tưởng đối ta làm cái gì đi. Ban ngày ban mặt, kiên nhẫn một chút ta, Bạch Minh Châu. Nếu không phải xem hắn lái xe không có phương tiện, Bạch Minh Châu thật muốn đá đối tượng một chân. Đồng thời còn ở trong lòng căm giận, có bản lĩnh làm cho nàng ba mẹ mặt tiếp tục khi dễ nàng. Trần Nghĩa tự nhiên không dám. Sách theo lễ vật đi theo vào nhà tuấn mị thanh niên thái độ ôn hòa, cử chỉ văn nhã, liền kém đem khiêm khiêm quân tử mấy chữ này khắc vào trán thượng. Hoàn toàn không có một tia ở đối tượng trước mặt xảo trá cùng vô lại. Xem đến hiểu biết hắn bản tính Bạch Minh Châu hế rằng không được. Bất quá, ở phát hiện ngắn ngủn một hai cái giờ sau, ánh mắt bắt bẻ, thậm chí có thể dùng hà khắc tới hình dung phụ thân. Trên mặt tất cả đều là đối tương lai like con rể vừa lòng khi, Bạch Minh Châu đấy lòng nhịn không được vừa vui sướng lợi hại nhìn một cái. nàng ánh mắt chính là hảo được rồi lại xem trong mắt đều rớt đang ở chuẩn bị đáp lễ hà ái lan thấy khuê nữ lại hướng trong phòng khách nhìn bất đắc dĩ giận nàng hai câu bạch minh châu mặt đỏ lên mẹ ngài nói cái gì đâu ta nói không phải lời nói thật sao theo lý thuyết ngươi tương lai bà bà cùng cô em chồng còn có chị em dâu đều là dễ đối phó bất quá lần đầu tới cửa vẫn là đến cẩn thận chút nói hà ái lan từ ái trong mắt lại hiện lên không tha hai từ thật thật trưởng thành giống như liền nháy mắt công phu phùng ở lòng bàn tay một chút đại hoa hoa liền phải gả chồng nhìn ra mẫu thân không tha bạch minh châu dựa lại đây cười ăn ủi mẹ ngài yên tâm đi ngài con rể cùng người nhà của hắn đều thực hảo bằng không ta cũng sẽ không nhanh như vậy liền đồng ý thấy gia trưởng hơn nữa trần nghĩa nói liền tính ta gả cho cũng có thể thường thường đổi ta trở về trụ đến lúc đó ngài nhưng đến giúp ta đem phòng lưu trữ lưu trữ khẳng định lưu trữ lời này hà ái lan là chân ái nghe trong lòng đối với con rể săn sóc cũng càng thêm vui mừng vài phần đồng thời nhịn không được liền nhớ tới đêm qua cô em chồng cấp đánh điện thoại thiếu chút nữa đã quên nói cho ngươi đêm qua ngươi còn không có trở về lúc ấy ngươi cô lại gọi điện thoại lại đây nghe lời này bạch minh châu một chút cũng không ngoài ý muốn nàng lại nói gì đó nghe vậy hà ái lan trong giọng nói có vui sướng khi người gặp họa vừa vặn ngươi ba trở về hắn tiếp điện thoại quát lớn ngươi tiểu cô một đốn phòng trừng mặt sau nàng không dám lại lấy việc này tìm chúng ta. Nghĩ đến tiểu cô sợ phụ thân kia bộ dáng, Bạch Minh Châu cũng bật cười, kia ngài có thể thành tịnh đã lâu. Cũng không phải là ước định tới cửa thời gian là buổi sáng 10 điểm. Cho nên, Trần Nghĩa buổi cha vợ nói chuyện phiếm uống trà, lại thuận tiện hạ một bàn cờ sau. Mới trong tương lai nhạc phụ nhạc mẫu vui mừng lại vừa lòng trong ánh mắt, mang đi bọn họ nữ nhi. Lên xe sau, Bạch Minh Châu liền đem tiểu cô ra kế tiếp sự tình cùng nam nhân nói Trần Nghĩa vốn là không để ý, nghe vậy chỉ là gật gật đầu, không hề tìm ngươi phiền toái liền hảo. Sẽ không, liền tính không có ta ba tiếp điện thoại kia vừa ra cũng sẽ không, ta tiểu cô một nhà nhất biết xem xét thời thế. Lời này nhiều ít có chút tính việc xấu trong nhà, nhưng hai bên đã thấy ra trưởng, cũng cho lễ gặp mặt, ở thời đại này chính là tiểu đính, nói là người một nhà cũng không quá. Trần Nghĩa gật gật đầu, chờ xe khai ra. Người nhà đại viện sau, hắn mới thay đổi cái đề tài, biết ngươi muốn tới. Tứ tẩu cũng nói sẽ qua tới. Nửa tháng trước, đường giao một thân cảnh phục đi trường học cấp ruột ruột còn có tú tú đưa mẫu thân làm điểm tâm khi, cũng thuận tiện cấp Bạch Minh Châu mang theo một phần. Nàng đối với hiên ngang tứ tẩu ấn tượng thực hảo. Đại để nữ sinh đều thích cái loại này hiên ngang quẩn cung ẽ, cảm giác gan toàn bạo lều tiểu tỷ tỷ. Tuy là tâm tính thành thuộc Bạch Minh Châu cũng không ngoài ý muốn, nàng đấy mắt sinh ra chờ mong, kia vừa lúc, ta cũng cấp tứ tẩu mang lễ vật, còn có thể thân thủ giao cho nàng. Thấy đối tượng như vậy phản ứng, Trần Nghĩa khó tránh khỏi ghé mắt vài phần. Nói như thế nào đâu, đằng trước hắn nghe nhị ca tam ca còn có muội phu vắng giận, tứ tẩu mỗi lần lại đây đều có thể câu đi bọn họ tức phụ khi, còn có chút không thể lý giải bọn họ toan ý vì sao. Rốt cuộc ở hắn xem ra, trong nhà các nữ nhân quan hệ hảo là chuyện tốt. Nhưng giờ khắc này, Trần Nghĩa đột nhiên có không được tốt cảm giác, nhà hắn Minh Châu sẽ không cũng thích dính tứ tẩu đi. Trên thực tế, Trần Nghĩa trực giác cũng không sai. đương hắn nắm Minh Châu trở lại tứ hợp viện giới thiệu cho người nhà nhận thức hơn nữa đã chịu nhiệt tình chiêu đãi sau hẳn là đi theo hắn bên người đối tượng quả nhiên cùng muội muội còn có nhị tẩu tam tẩu cùng nhau vây quanh ở tứ tẩu bên người đặc biệt Minh Châu nghe tứ tẩu giảng thuật nào đó bắt giữ an kiện khi khuôn mặt nhỏ đều phân phát phát giờ khắc này ôm ngực cùng nhị ca đứng chung một chỗ trần nghĩa đột nhiên đặc biệt có thể lý giải các ca ca tâm tình tứ tẩu may mắn là cái nữ bằng không còn có bọn họ chuyện gì. Nghĩ đến đây, Trần Nghĩa nhịn không được theo sát nhị ca tiết tấu, cho tứ ca một cái đại bạch mắt. Trần Quân 123 chương 123 phiên ngoại 14, Trần Lộng Mặc VSC Mới vừa kết hôn lúc ấy, Trần Lộng Mặc muốn đem tứ hợp viện trang điểm thành một cái Mỹ lệ đình viện. Hiện giờ 5 năm qua đi, thời gian đi vào 83 năm. Theo hoàn cảnh trung giải, Phóng, đã đọc nghiên một nàng, cuối cùng có thể trắng trận táo bạo thực hiện mộng tưởng. Lại một cái tháng sau tới, Hiện giờ tứ hợp viện không chỉ có dân cư náo nhiệt, ngay cả phồn hoa lá xanh cũng đi theo cẩm tú lên. Mỗi khi loại này thời điểm, phàm là ở trong nhà, trần lộng mặc đều sẽ ngồi ở hành lang trô dưới giàn hoa tử đằng. Một bên phiên dịch thư tịch, một bên hưởng thụ cảnh đẹp tẩy lễ. Cái loại cảm giác này, nó như thế nào đâu? Cả người đều tiên khí vài phần. Đương nhiên, không có hùng hài tử thời điểm, trần lộng mặc là thật cảm thấy thấp thoáng ở bách hoa chúng chính mình, chính là tiên nữ tới. Chỉ là... Tấm mắt ở đụng chạm đến cách đó không xa, dầu đít dùng sức hướng cây đào thượng bò nhục đoàn giờ tí, nàng nháy mắt hóa thân thành phun hỏa long, kinh kinh. Tiểu sư tử, các ngươi đang làm gì? Hà Đông sư hống xong rồi còn không tính, tiên nữ càng là dựng ngược mày liễu, trụ ban đứng dậy, bước nhanh hướng vật nhỏ nhóm bên kia chạy tới. A. Ha ha. Mụ mụ tới, chạy mau. Chạy mau kinh kinh tùy ba mẹ hảo gen, không ngừng dung mạo tinh xảo như là thủy tinh hoa hoa. ngay cả kia một thân làn da cũng cùng nộn đậu hủ dường như như thế nào phơi cũng phơi không hát chẳng sợ cái gì cũng không làm cũng có thể manh tâm can nhi run nhưng tương phản hắn bướng bình tính cách thường thường gọi người hô to ăn không tiêu đảo không phải hùng hài tử cái loại này ác liệt không hiểu lễ phép mà là đơn thuần mê chơi ái thám hiểm một không đục lỗ là có thể bò đến trên cây đi cái loại này này nếu là ở sơn thuần thôn tuyệt đối có thể lên núi xuống nước cũng không biết hắn kia tay nhỏ chân nhỏ từ đâu ra bản lĩnh cùng kinh kinh ở phương diện này không phân cao thấp, còn có nhị ca gia tiểu sư tử. Liên tỷ như lúc này, tính tình tốt nhất tiểu lão hổ nắm muội muội thất thất thành thành thật thật đứng ở dưới cây đào, đối với trên ngọn cây đỏ nhọn nhọn quả đào chảy nước miếng. Tiểu sư tử tắc lôi kéo kinh kinh dơ chân nơi nơi tháo chạy. Đừng nhìn tiểu nhân mọi nhà chân đoản, nhưng buôn bán lên chính là một chút cũng không chậm. An mặc dép lê trần lộng mặc nhất thời thật đúng là đuổi không kịp. Đặc biệt nghe được tiểu gia hỏa nhóm khanh khách tiếng cười khi, nàng càng cảm thấy đến phát cáo. Tiểu tử thúi nhóm tuyệt đối là cười nhạo nàng. Cười nhạo nhưng thật ra không đến mức, tiểu bằng hưu chỉ là đem mụ mụ truy đuổi trở thành ở bồi bọn họ chơi đùa. Đặc biệt là lúc này, tiểu hắc còn đi theo bọn họ cùng nhau chạy động, ái cẩu cẩu tiểu ra hỏa nhóm chạy càng thêm hăng say nhi. Đương nhiên, như vậy ngươi truy ta đuổi cục diện không có thể duy trì bao lâu. Kinh kinh cùng tiểu sư tử chỉ cảm thấy thân mình một nhẹ, cả người liền bay lên không lên. Ba ba, thấy rõ ràng ôm chính mình người là ai sau. Vốn dĩ dạy rũa kinh kinh lập tức hưng phấn rôi tay ôm người tới cổ, liên tiếp đưa lên vài cái thân thân. Tiểu sư tử hô thanh dượng sau, chuyển động đầu khắp nơi nhìn xung quanh, ta ba ba không trở về sao. Thiệu tranh ở bọn nhỏ trên mặt một bên hôn một cái, mới trả lời nói, ngươi ba ba ngày mai trở về. Ngay vậy, vốn dĩ có chút thất vọng tiểu sư tử đôi mắt lập tức sáng lên, hắn vặn vèo tiểu thân mình, dượng mau buông ta xuống, ta muốn đi nói cho mụ mụ, nàng khẳng định thật cao hứng. Ôm ngực thẳng thở dốc Trần Lộng Mặc khó khăn truy lại đây, nghe được lời này, đến bên miệng giáo dục toàn cấp nghẹn đi xuống. Nhìn một cái, này không phải thực hiểu chuyện sao. Cuối cùng, cảm thấy nhiều ít đến cấp cái giáo hấn Trần Lộng Mặc vẫn là dôi tay véo véo tiểu sư tử kia thịt hô hô gương mặt, ra vẻ hung ác cảnh cáo, lần sau, lại hướng trên cây bò, ta cũng không truy ngươi, liền nói cho ngươi ba. hiển nhiên, lời này tương đương có lực trấn nhiếp, mới năm tuổi tiểu bằng hữu, đối với ba ba thật là vừa yêu vừa sợ Tiểu sư tử theo bản năng che lại mông nhỏ, còn không quên liên tục bảo đảm cũng không dám nữa sau, mới rơ chân tìm mụ mụ đi. Đến nỗi kêu bảo đảm có thể hay không dùng được buổi sáng, ai cũng không biết. Thiệu tranh lãng cười không lưng bông nhi tử, lại bế lên đem hắn hai cái đùi đương thân cây bỏ khuê nữ cùng tiểu lão hổ. Mỗi người đều bồi. Phi bay trong chốc lát, thỏa mãn các tiểu bà bối, mới có không nhìn về phía thế tử, đầy mặt ý cười trấn an, đường tức giận, việc này chủ yếu lại ta, ta mẹ nói ta khi còn nhỏ cũng ra thực. Nghe được lời này, Trần Lộng mặc vầu ngự trăng trượng phu liếc mắt một cái, ngươi liền quán đi. Bị thuê tử qua mặt, Thiệu Tranh cũng không giận, Hảo Tính tỉnh tiến lên ôm lấy người, ta khó được trở về, quán bọn nhỏ không phải hẳn là. Nói nữa, bọn nhỏ đại phương hướng không thành vấn đề liền hảo, ra liền ra đi, ta cùng ta ca đều là như vậy lại đây. Thấy bọn nhỏ bị đào thẩm kêu đi ăn trái cây, Trần Lộng mặc dứt khoát nắm trượng phu đi đến phía trước công tác tử đẳng hành lang trâu ngồi xuống. Nơi này cành lá tốt ơi. Đều có một chỗ ẩn nấp tiểu thiên địa Ngồi xuống sau Nghe hắn càng thêm không đàng hoàng nói Trần lộng mặc lời nói đều lười đến nói Cầm lấy chính mình cái ly đưa cho hắn Uống nhiều thủy, ít nói lời nói Thấy thế, thiệu tranh cũng không giận Tiếp nhận cái ly một ngụm uống cạn Rồi sau đó trực tiếp đem thê tử ông ngồi ở trên đùi Tức phụ nhi Ngươi cũng quán quán ta, ta khó được trở về Như thế nào còn cấp nhăn mặt đâu Chẳng lẽ là ta tuổi già sắc suy Nếu không ngươi lại nhìn kỹ xem Khi nói chuyện Nam nhân còn nghiêm trang đem mặt hướng thê tử trước mặt thấu thấu. Phúc! Càng nói càng không ra gì, người 36 tuổi, cũng là lữ trưởng, có thể hay không chú ý điểm hình tượng. Chính mình có thể trêu ghẹo chính mình tuổi tác? nam nhân nháy mắt chi lăng lên, lật lọng lời lẽ chính đáng, 36 tuổi làm sao vậy? Tuổi trẻ đâu? Nói nữa, ta đây là ở trong nhà, ai cùng chính mình tức phụ nhi thượng cương thượng tuyến? Càng thêm không dứt có phải hay không? Chân lộng mặc giơ tay đẩy ra nam nhân mặt, cười dối nói. Bất quá, trưởng phu này một đợt nói chêm chọc cười vẫn là có hiệu quả, ít nhất nàng mới vừa rồi bị bọn nhỏ gây ra hỏa khí, đã diệt thất thất bát bác. Minh bái hắn là cô y hống nàng vui vẻ, chân lộng mặc đáy lòng mềm mại, phủ lên nam nhân đặt ở trên eo bàn tay to hỏi, lần này có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Từ năm trước, trưởng phu lên tới lữ trước sau, liền vẫn luôn rất bận, càng nhiều thời điểm, đều là nàng mang theo hải tử đi bộ đội bồi hắn. Cũng may từ năm nay bắt đầu, nàng độc nghiên, thời gian dư giả không ít Có thể có 5-6 thiên đi. Bất quá nếu có việc phải trước tiên trở về. Kỳ nghỉ là hắn nửa năm trước nhận được Lao Trần muốn điều động đến thành phố di tin tức sau, liền bắt đầu lưu tâm. Trạm càng cao, trách nhiệm càng lớn, có một số việc cần thiết đến thỏa hiệp, liền tỷ như phụ thân hắn, năm kia đi càng quan trọng cương vị, một năm cũng không có thể ở trong nhà đãi mấy ngày. Trần Lộng mặc xê dịch thân thể, điều chỉnh cái thoải mái vị trí, hồi ôm nhân tài nói, năm 6 thiên cũng khá tốt, đại ca đại tẩu bọn họ hậu thiên đến. Vừa lúc tụ tụ, tính lên, đều có 5 năm chưa thấy qua Nói tới đây, nàng trong giọng nói có tiếng đối Thời buổi này các loại thông tin đều không phát đạt Muốn nhiều lời chút lời nói còn phải viết thư Giao thông liền càng không cần phải nói Bên ngoài tham gia quân ngũ quan quân Mười mấy năm không trở về nhà một chuyến cũng không hề số ít Tuy là bất đắc dĩ, nhưng nghĩ đến mấy năm trước ở bộ đội khi Đại ca đại tẩu đủ loại hảo, rốt cuộc có tiếng đối Đương nhiên, đại ca đại tẩu triệu hồi tới nhất kích động chính là thu hoa mụ mụ cùng tông ba ba hai vợ chồng già gần nhất mỗi ngày ở đại ca kia bộ tiến tứ hợp viện dọn dẹp góc cạnh đều không buông tha lòng tràn đầy hy vọng bọn nhỏ trụ thư thái hôm nay cũng là ăn qua cơm trưa đơn giản nghỉ trưa sau cưới lên xe đạp liền đi muốn trần lộng mặc nói đại ca đại tẩu đều ở bộ đội công tác sau này tất nhiên đa số ở tại bộ đội chẳng sợ ít có trở về khẳng định cũng là ở tại nàng bên này càng nhiều một ít căn bản là không cần thu thập kia tiến sân Nhưng thu hoa mụ mụ cùng tông ba ba lòng tràn đầy vui mừng, nàng cũng không tốt xấu trưởng bối tâm ý. Phu thê nhiều năm, thiệu tranh tự nhiên minh bạch thê tử ở tiếc nuối cái gì, hắn đem người hướng trong lòng ngực gom lại, lại nghiêng đầu hôn người một cái, mới nói, sau này thì tốt rồi, lao trần không phải điều tới thành phố gì. Ba ba mụ mụ thân thân, thất thất cũng muốn, bị đánh gãy lời nói cha hai vợ chồng đồng thời quay đầu, liền thấy một tiểu chỉ ăn mặc phấn nột váy chắc đầy đầu bím tóc nhỏ phân nắm. Chính mãi hô hô rỗi tay tiếp đón cách đó không xa ca ca cùng bảo mẫu lại đây xem. Một bộ thứ tốt muốn cùng đại gia chia sẻ đáng yêu bộ dáng. Nhưng giờ khắc này, trần, lộng mặc lại cảm thấy một chút cũng không đáng yêu. lão phu lão thê thẹn thùng không đến mức, lại nói cũng chỉ là hôn một cái gương mặt. Nhưng là, vì không gọi tiểu nha đầu đem trong phòng người tất cả đều thú nhận tới, nàng vẫn là bay nhanh từ trượng phu trên đùi nhảy xuống đi. Sau đó một phen ôm lên quê nữ, nhanh chóng che lại nàng miệng. Thiệu tranh. Ha ha. 124 chương 124 phiên ngoại 15, Trần Lộng mặc VSG. Nghịch ngầm lên, hận không thể hung hăng tấu mấy đốn mới hạ giận bọn nhỏ. Ở ngủ sau, rồi lại gọi người thích không được. Đặc biệt lúc này vuông tay quán chân, ngủ đến mập mạp bụng nhỏ trên dưới phập phồng bộ dáng. Tiêu Trần Lộng mặc cái này mỗi ngày nhìn mụ mụ đều nhịn không được không lưng hôn vài khẩu. Rồi sau đó lại điểm điểm bọn họ cây quạt nhỏ nồng đậm lông mi. Ân. không hổ là nàng sinh ra tới lông mỹ tinh chính là xinh đẹp tắm song thiệu tranh vào nhà khi vừa lúc nhìn thấy một màn này buồn cười hạ giọng nhắc nhở đừng cho tiểu ra hỏa nhóm đánh thức nghe vậy trần lộng mặc trên tay động tác cứng đờ không trách nàng phản ứng lớn như vậy thật sự là vật nhỏ nhóm tinh lực quá tràn đầy hôm nay có thể sớm như vậy ngủ vẫn là bởi vì trượng phu buổi tối bồi bọn họ điên chơi hai cái giờ bất quá nghĩ vậy người cấp bọn nhỏ đương đại mã kỵ hình ảnh trần lộng mặc đấy lòng mềm lún. Đứng dậy tiếp nhận trên tay hắn khăn lông, lại lôi kéo người ngồi vào trên ghế, hỗ trợ sát tóc. Quân nhân tóc phần lớn thực đoạn, thực mau liền lau khô. Chân lộng mặc lại không có dừng lại, mà là đem khăn lông lượng ở ghế đem thượng, bắt đầu mát xa lên. đỉnh đầu truyền đến thoải mái cảm, thiệu tranh khỏe miệng không tự giác mang lên ý cười, đáy mắt cũng tất cả đều là ôn nu. Hắn thích, thả hưởng thụ thê tử quan tâm. Yêu nhau đến kết hôn đã có 10 năm, ở nào đó phương diện, thiệu tranh thừa nhận chính mình càng ngày càng lòng tham. Lòng tham thê tử ở lại ở chính mình trên người ánh mắt. Tham hưởng thê tử đối với chính mình mỗi một phần hảo. Hắn còn tin tưởng, chẳng sợ đến hai người tóc trắng xóa khi, đối với thê tử này một phần vui mừng đều sẽ không thiếu mảy may. Cho dù từ từ ra đi, hắn cùng ruột ruột cũng tất nhiên là nhất xứng đôi phu thê. Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được cười nhẹ ra tiếng, đáy lòng tràn đầy đều là chờ mong. Tưởng cái gì đâu. Một người liền vụng trộm nhạc đi lên. Thường ngươi, nói xong lời này, Thiệu tranh giống như hai mươi mấy tuổi lúc ấy giống nhau, từ trên ghế xoay người qua, hướng tới thê tử dối tay, ôm một cái. Chân lộng mặc cũng cười ra tiếng, lại vẫn là rất phối hợp dối tay đem người ôm lấy, trên người toàn không toan. Ghé vào trên giường, ta giúp ngươi lại ở ớn. Kỳ thật có điểm toan thiệu tranh trầm mặc vài giây sau, rốt cuộc không có chết sĩ diện. Vất vả tức phụ nhi. Cho dù là kỳ nghỉ, thiệu tranh cũng không được nhàn. Ngay hôm sau... Khó được nghỉ ngơi một ngày, nam nhân còn không có tới kịp lại một lát giường, liền nghe được phòng ngủ ngoại mẫu thân quen thuộc thanh âm. Hắn khẽ thở dài, xoay người đem mặt vùi vào thê tử cổ chỗ, ý đồ che chắn rất bên ngoài thanh âm. Đồng dạng có ngủ nướng thói quen trần lộng mặc buồn cười thuận thuận nam nhân phía sau lưng, hống hắn tiếp tục ngủ một lát. Nhưng, nhiều năm đồng hồ sinh học đã thành thói quen. Mặt sau cho dù không có gì ồn ào thanh âm, Thiệu Tranh vẫn là ngủ không được. Nếu không có buồn ngủ, hắn cũng nằm không được. Dứt khoát tay chân nhẹ nhàng sau này động đậy thân thể, tính toán rời giường. Không ngủ. ngươi không ngủ. Thiệu tranh nhìn về phía thê tử, phát hiện người còn nhắm hai mắt. nghe vậy, chân lộng mặc ngáp một cái sau mới mở mắt ra, ngựa khí còn có chút mơ hồ, thân thể còn muốn ngủ, đầu góc ngủ không được. Còn rất chú trọng cách nói, thiệu tranh buồn cười đứng dậy mặc quần áo, kia muốn ngủ tiếp trong chốc lát sao. Chân lộng mặc lại ở chân mỏng phía dưới lăn hai vòng, mới hạ quyết tâm nói, tính, mẹ sớm như vậy lại đây Khẳng định sốt ruột kêu chúng ta cùng nhau trở về đâu, ba bên kia khó khăn mới không ra tới thời gian. Cũng đúng, bất quá chờ đến ba mẹ bên kia đem hải tử ném cho bọn họ mang, ta lại bồi ngươi bổ cái rác. Cùng cha mẹ chồng chỗ cùng thân cha mẹ dường như trần lộng mặc cũng không làm dư thừa rồi dám, một ngụm ứng hạ, ơn, dù sao ba mẹ có hải tử liền thỏa mãn. Nghe được lời này, giúp thê tử lấy quần áo thiệu tranh buồn cười xoa nhẹ hạ nàng đầu. Tối hôm qua phần eo có chút tiêu hao quá mức. mặc tốt quần áo trần lộng mặc lười biếng rỗi mấy cái lười eo mới cảm thấy hoàn toàn thanh tỉnh lại đây nàng nhanh chóng đem tóc dài trói thành đại hoàn từ cố định lên đỉnh đầu lại đem trên bàn hai quyển thư tịch cùng bản dịch cất vào tiểu cặp sách lần này phải phiên dịch đồ vật thực sốt rồi sao trần lộng mặc lắc đầu đảo không phải thức cấp bất quá ngày mai đại ca đại tẩu còn có ta ba mẹ cũng sẽ lục tục lại đây đến lúc đó ta phỏng chừng không có gì thời gian vừa lúc liền thừa kết thúc hôm nay hẳn là có thể xử lý không sai biệt lắm Từ đại nhị đến nghiên một, mấy năm nỗ lực xuống dưới, hiện giờ trần lộng mặc ở phiên dịch cái này trong vòng đã có chút danh tiếng. Đặc biệt mấy năm nay, ở đạo sư cùng ngũ tẩu phụ thân đề cử hạ, tham dự phiên dịch ra mấy bộ kinh điển danh tác. Trong đó, trừ bỏ nàng hai đời nỗ lực nguyên nhân ngoại, không thể không thừa nhận, thời buổi này nhân tài khan hiếm, cạnh tranh thiếu cũng là một đại nhân tố. Nhưng không thể phủ nhận chính là, nàng có thể ở thời đại này cầm cao thù lao, có hay không nguyên liệu thật mới là quan trọng nhất. Đồng thời. đối sự nghiệp rất có quy hoạch Trần Lộng Mặc tin tưởng. ở phiên dịch này một khối danh khí chờ nghiên cứu sinh tốt nghiệp xin lưu giáo khi có thể tạo được rất lớn tác dụng. cho nên mấy năm nay nàng cũng không từng thả lỏng. bao hiện tại liền sách đi ra ngoài sao? tuy hỏi như vậy nhưng là Thiệu Tranh đã hướng tới thê tử vương tay. Trần Lộng Mặc đem bao đệ đi ra ngoài hiện tại đi đã quên liền phiên thoái. đại hai vợ chồng ra phòng ngủ mới phát hiện tước chừng là sợ xảo bọn họ nhà chính cư nhiên một người cũng không có. Chờ hai người rửa mặt trải đầu hào sau, ra nhà chính, mới ở đông sương phòng tìm người. Đương nhiên, cũng vào lúc này, hai vợ chồng mới biết được, không chỉ có cao tình nữ sĩ tới. Ngay cả bồi thê tử về nhà mẹ đẻ ở hai ngày tứ ca tứ tẩu, cũng ôm hoa đã trở lại. Trần Quân cùng đường giao ở hôn sau năm thứ hai liền sinh một cái nhi tử. Tiểu gia hỏa xuất thân ở tháng tư phân. Nhũ danh kêu tháng tư. Rất văn nghệ nhũ danh nhi, nhưng còn không đến bốn tuổi tiểu tứ nguyệt. Lại là cái tinh lực tràn đầy tiểu gia hỏa. Mỗi ngày kia làm ầm ý kính nhi, thật thật là một chút cũng thực xin lỗi hắn kia mạch văn tên. Liên tỉ như lúc này, người đã cùng các ca ca tỷ tỉ, tỉ lăn thành một đoàn. kia cười đùa thanh không sai biệt lắm muốn ném đi nóc nhà. Tiểu lão hổ, tiểu sư tử, tháng tư, còn có kinh kinh cùng thất hết. Hơn nữa ngũ ca gia, cùng tháng tư cùng năm một hai tháng xuất thân tiểu nghiêm nguyệt. Chân lộng mặc tức khắc liền cảm thấy đầu lớn, theo bản năng nâng cổ tay xem biểu. Khoảng cách thứ hai đi học còn có 24 tiếng đồng hồ khác 30 phút, còn muốn đã lâu. Đúng rồi, còn có đại ca đại tẩu ra Nguyệt Nguyệt cùng chiều chiều. Đột nhiên liền không phải như vậy chờ mong cùng đại ca gặp mặt đâu. Ngẩn ngươi làm gì? Ăn cơm sáng sao? Vân Xuân ngồi vị trí nhất tới gần cạnh cửa, trong lòng ngực còn ôm hai tuổi không đến, đuổi ở kế hoạch hóa gia đình hạ đạt phía trước sinh hạ nhị thai tiểu báo tử. Thấy cô em chồng vào cửa sau, chỉ lo ngây ngốc đứng, nàng buồn cười chụp người một cái. Chân lộng mặc chớp trước mắt không ăn đâu vừa rồi không ở nhà chính nhìn thấy các ngươi liền tới đây tìm xem tiểu gia hỏa nhóm quá có thể làm âm mỹ, lo lắng xảo đến ngươi cùng nội phu vẫn là xảo đến các ngươi không có chính là ngủ không được chân lộng mặc ngồi vào tẩu bên người biên nhìn bọn nhỏ biên cùng nàng nói chuyện hiếm, nhà xưởng chuẩn bị thế nào vân xuân vẫn luôn chờ trọng chấn vân ra rượu nghiệp cơ hội hai tháng trước nàng đã làm tốt một loạt thủ tục bắt đầu trù bị lên bất quá vân xuân chỉ am hiểu đủ rượu ngần ấy năm cũng tích cóp hạ xa xỉ rượu ngon chỉ là đối với kinh doanh này khối lại không có cái gì kinh nghiệm từ trước vân ra ông ngoại trên đời khi đảo cũng cẩn thận dạy dỗ quá nhưng trên giấy đến tới chung rất thiện không có thực chiến kinh nghiệm vân xuân tự nhiên đến cẩn thận lại cẩn thận cho nên tinh tế cân nhắc sau liền tìm tiêu thụ phương diện cực kỳ có đầu vóc trần nghĩa đương đối tác vốn dĩ trần nghĩa là tính toán không ràng buộc hỗ trợ dù sao cũng là nhà mình ca tẩu sinh ý thà nhị tẩu tính tình thực thích hợp làm tiêu thụ Thời buổi này nữ thương nhân tuy thiếu, lại cũng không phải không có. hắn tin tưởng chỉ cần ở phía trước 2 năm hỗ trợ mang một chút, mà sau. Nàng chính mình là có thể đi thực hảo. Nhưng Vân Xuân cùng Trần Hoài đều không phải chiếm người tiện nghi tính tình, chẳng sợ thân huynh đệ cũng không thành. Cho nên, mấy phen thương nghị sau. Trần Nghĩa phụ trách giai đoạn trước thị trường khai thác, lấy 10 năm tầng lợi nhuận chia hoa hồng. 10 năm qua đi, Vân gia rượu liền độc thuộc về Vân Xuân cá nhân sản nghiệp. Trần Lộng mặc không hiểu rượu. Nhưng trong nhà các nam nhân đều nói vân ra rượu hương vị tuyệt đối coi như đứng đầu một nhóm kia, chỉ cần không ra cái gì đại bại lộ, ở lập tức cái gì đều thiếu thị trường thượng, đứng vững góp chân hẳn là không khó. Muốn trần lộng mặc tới nói, là khẳng định không khó. Đây chính là khắp nơi là hoàng kim niên đại. Tiếp nối chính là, nàng đối với làm buôn bán này một khối thật không có gì thiên phú. Người đầu óc cũng sẽ không bởi vì sống lại một lần, liền khai phá ra tới tân bản lĩnh. Cho nên, hiểu biết chính mình năng lực trần lộng mặc. rất là thành thật cùng mặt khác mấy cái ca ca giống nhau đem dư thừa tiền giao cho tứ ca hỗ trợ xử lý còn đừng nói hồi báo rất đại dù sao trong nhà các ca ca đã từng người lại mua căn phòng lớn đương nhiên cơ bản không có gì người đi trụ trở về vẫn là thói quen tính toàn tệ đến trần lộng mặc bên này từ bọn nhỏ trên chiến trường xuống dưới đồng tú tú đi đến bạn tốt bên người mạch nằm liệt dường như dựa tường ngồi xuống sau đó vô lực nhìn về phía đệ muội đúng vậy nhà máy thế nào yêu cầu tiền liền cùng ta nói lời này nói tuy có chút tài đại khí thô nhưng đồng tú tú là thực sự có tiền vân xuân buồn cười lại cảm động yên tâm đi thật muốn thiếu tiền sẽ cùng ngươi ruôi tay đương nhiên nàng cũng rất rõ ràng chân chính đi đến kia một ngày cũng sẽ không bạch mượn khẳng định đến ấn tỷ lệ tính chia hoa hồng chị em dâu đối nàng hảo nàng không thể trở thành đương nhiên vân xuân thích trong nhà hòa thuận hưu hái bầu không khí tự nhiên không muốn có bất luận cái gì không ổn đánh vỡ này phân tốt đẹp đúng lúc này chơi đùa chung thất thất phấn năm trước hết thấy được mụ mụ bím tóc nhỏ đã lỏng lẻo tiểu ra hỏa lập tức buôn bán khởi hai chỉ chân ngắn nhỏ hướng tới mụ mụ phi phát lại đây đồng thời lo lắng ca ca cùng nàng đoạn đứa bé lanh lợi còn dùng một con tràn đầy thị toa hoa tay nhỏ bừng kín miệng chân lộng mặc bị manh gan jun không lưng tiếp nhận tuyệt thế tiểu khả ái khuê nữa ôm ở trong lòng ngực móc ra khăn xoa xoa nàng trên đầu hãn mới thân thân nàng mềm một gương mặt hỏi ba ba mụ mụ muốn đi ăn cơm sáng thất thất muốn lại ăn một chút sao Tiểu cô nương chớp chớp quả nho đen lúng liếng mắt to, rối rắm một lát, mới sinh ra thịt tay khoa tay muối chân hạ, thất thất muốn ăn một chút. Thực rõ ràng, tiểu gia hỏa không đói bụng, nhưng là thèm. Phúc! Nhà ta bảo đối như thế nào như vậy đáng yêu nha. Bị khuê nữ đáng yêu đến trần lộng mặc ôm phấn nắm hảo một đốn thân. Xem một bên đồng tú tú cùng Vân Xuân hâm mộ không được. Dưỡng cái phấn nắm khuê nữ thật tốt ta. 125 chương 125 phiên ngoại 16. Dựa theo kế hoạch. Ăn xong cơm sáng, chân lộng mặc cùng thiệu tranh hai vợ chồng liền mang theo song bảo thai đi gặp Gia Gia. Lại là thân ở địa vị cao, ở trong nhà khi, thiệu vi ăn cũng chỉ là ôn hòa trường bối. Cùng nhi tử con dâu hai người chỉ trò chuyện vài phút, liền ôm long phượng thai hiếm lạ lên, kinh kinh, thất thất, mau tới nhìn một cái Gia Gia cho các ngươi tìm cái gì thứ tốt. Kia tiếng nói, hàm đường lượng tương đương cao, đem cách đại sủng biểu hiện rõ ràng. Chân lộng mặc đã thói quen cha chồng đối với bọn nhỏ sủng địch. Thấy Long Phượng thay đổi với ra ra phong thích các loại lời ngon tiếng ngọt, có chút buồn cười lắc đầu. Thiểu ra hỏa nhóm thật là càng ngày càng sẽ hướng người. Đúng rồi, mẹ, đại tẩu cho ngài tới điện thoại sao? Chân lộng mặc trong miệng đại tẩu là chị em dâu nhiễm xương, nàng vẫn luôn tùy quân bồi đại ca thiệu Việt. Mấy năm nay, tuy rằng hai vợ chồng rất ít trở về, nhưng điện thoại thư tín này đó không thiếu liên hệ. Cao tình đem phao tốt trà hoa đưa cho con dâu một ly, ngươi là nói xương xương muốn mang hải tử trở về chuyện đó. Trần Lộng mặc nhấp khẩu trà hoa, cười hồi, ngài biết liền hảo. Biết, vẫn là ta gọi điện thoại qua đi thúc giục. Kia hai người a, đi ra ngoài liền cùng ném dường như, không biết lão nhân ra sẽ tưởng tôn tử sao. Nói đến, lão đại gia nhi tử đều 3 tuổi, trừ bỏ hầu hạ ở cữ lúc ấy mỗi ngày nhìn đến, mặt sau tổng cộng cũng chưa thấy qua vài lần. Tuy rằng biết lão đại cùng lão đại tức phụ nhi đều vội, nhưng cao tình vẫn là nhịn không được nhắc mãi vài câu. Biết bà bà cũng không phải thật sinh khí. Trần Lộng Mặc vẫn là trêu ghẹo cầu, không trở lại không phải khá tốt, vừa lúc ba mẹ thứ tốt tất cả đều tiện nghi nhà ta kinh kinh cùng thất thất. Phúc, Nha đầu thối thiếu đậu ta. Cao Tình thiếu chút nữa không đem một ngụm thủy toàn bộ phun ra tới. Nàng buông cái ly, lại dùng khăn lau hạ miệng, mới cười điểm điểm con dâu, ngươi cái kẻ giờ hơi, chạy nhanh vội ngươi đi, không phải còn có công tác. Nghĩ đến trong bao tư liệu, Trần Lộng Mặc cũng không tự tuyệt, bất quá. Mẹ, ta còn có điểm đây, muốn đi ngủ một lát. Nghe vậy, tào thu hoa xua tay, đi thôi, hài tử có ta cùng ngươi ba đầu, hảo hảo ngủ, ăn cơm chưa lại kêu ngươi. Đương nhiên, mang hoa quân chủ lực vẫn là lao nhân, hắn khó được nhìn thấy một lần bọn nhỏ, cao tỉnh tỏ vẻ liền không cùng hắn đoạn. Chân lộng mặc này một ngủ, thật sự ngủ tới rồi cơm chưa điểm. Thiệu tranh không có việc gì, cũng bồi thê tử nằm non nửa thiên. Cho nên chờ đến xuống lầu khi hai vợ chồng mới phát hiện, thiệu lao gia tử, cũng chính là bọn nhỏ tàng ra ra đã sớm tới. tám mươi vài tuổi lao gia tử mặt mày hưng hào thân thể vô cùng đồng chính vẻ mặt hiển từ cấp chắc trai nhóm giảng hắn từ trước đánh giặc sự tích hai vợ chồng chạy nhanh lại đây kêu người ra ra ai thiệu lao gia tử chỉ là cười cùng tôn tử cháu dâu trò chuyện vài câu liền lại nhìn về phía bảo bối tặng tôn nhóm Chân lộng mặc tiến lên giúp bà bà bày biện chén đũa ra ra tới mẹ ngài như thế nào không kêu ta cùng thiệu tranh Này nhưng không trách ta à Lão gia tử không cho kêu, nói nữa ngươi lại muốn đi học Lại muốn mang hài tử, còn phải công tác, nhiều mẹ ta. Ngủ một giấc làm sao vậy? Lại không người ngoài. Bà bà mười năm như một ngày đau sủng, tiêu trần lộng mặc trực tiếp bật cười, ta cũng liền ngoài miệng khách khí hai câu. Nghe vậy, cao tình trắng con dâu liếc mắt một cái, rồi nói, thiếu tắc quái. Tổ tôn bốn đời khó được ngồi ở cùng nhau ăn cơm, một bàn hảo đồ ăn không nói, không khí cũng là sung sướng không được. Thiệu ra không có gì lúc ăn và ngủ không nói chuyện quy định, nói đến nhà ca sự tình. Cả nhà đều sẽ phát ra tiếng cười to Ngay cả hai chỉ tiểu đoàn tử Cũng sẽ đi theo cười Tuy rằng phần lớn thời điểm Bọn họ căn bản không biết đại nhân đang nói cái gì Lại không chịu nổi vật nhỏ nhóm Có viên thích xem náo nhiệt âm Thường thường loại này thời điểm Ác liệt các đại nhân liền sẽ cười càng thêm vui vẻ sung sướng không khí Vẫn luôn duy trì đến ngày hôm sau buổi sáng Cũng không có kết thúc Thiệu vi an đồng chí lại lần nữa bị nặng nghề công tác chi đi rồi Thiệu tranh cùng trần lộng mặc liền Mang theo hải tử trở về tứ Hợp viện. bị cùng nhau mang về còn có thiệu lão gia tử cùng cao tình nữ sĩ hai người dùng chân lộng mặc nói tới nói hôm nay trong nhà có tụ hội khẳng định có ăn ngon cũng không thể lậu ra ra cùng bà bà kỳ thật mặc kệ là thiệu lão gia tử vẫn là cao tình ai đều không kém kia một ngụm ăn nhưng đều minh bạch đây là vạn bối hiếu tâm trong lòng mỹ thực nào có không đáp ứng đặc biệt chờ buổi chiều bọn nhỏ từ nhà trẻ sau khi trở về còn có thể lại bồi bồi hải tử hôm nay thời tiết sáng sủa bầu trời xanh trong suốt Là cái toàn gia đoàn viên không khí vui mừng nhà tử. Giữa trưa cơm sau khi kết thúc, ở các nơi bận rộn mọi người trong nhà lục tục đuổi trở về. Đầu tiên là Tào Lưu, lại là Trần Hoài. Chờ năm trước tốt nghiệp, đi đến một trăm hơn dặm ngoại huyện thành nhậm chức ngũ ca Trần nghĩa, cũng mang theo đọc nghiên thê tử cùng hài tử gấp trở về khi. Trần Lộng mặc cùng Thiệu Tranh đã xuất phát đi ga tàu hỏa tiếp người. Tiếp không ngừng là đại ca đại tàu một nhà, còn có ba mẹ bọn họ. Biết đại nhi tử muốn lại đây. Đồng dạng rất nhiều năm chưa thấy qua bọn nhỏ Trần Đức Mậu tư lệnh, dứt khoát bài trừ một tuần kỳ nghỉ, lại đây trông thấy con cháu. Kỳ thật bào đi qua lại trên đường thời gian, hắn chỉ có thể ở thành phố Di ngốc một ngày. Nhưng đối với Trần Đức Mậu tới nói, có thể nhìn đến bọn nhỏ, đã cũng đủ thỏa mãn. Thà vì không gọi khuê nữ con rể nhiều đi một chuyến, hắn còn riêng hỏi lão đại một nhà đến thành phố Di thời gian điểm, rồi sau đó cũng đính cùng một ngày đến thành phố Di vẽ xe lửa. Trần Đức Mậu cùng thê tử quý mặt buổi chiều 4 điểm nhiều tới ga tàu hỏa. Mà Trần Võ Văn bên kia, còn lại là buổi chiều 3 giờ nhiều. Đứng ở cổng ra vị trí, đợi nửa giờ tả hữu, cuối cùng chờ tới rồi đại ca bọn họ kia xe tuyến tiến triển thông chi. Trần Lộng mặc có chút kích động, tính lên, lần trước nhìn thấy đại ca, vẫn là nàng kết hôn lúc ấy sự tình. Đại tẩu cùng song bảo thai chất nhi chỉ biết càng lâu. Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được lại lần nữa thò người ra hướng trong đầu nhìn. Đừng nóng nội. Hẳn là thực mau liền ra tới. Thiệu Tranh đem thê tử hộ trong người trước, phòng ngừa nàng bị người khác tê đến. Trần Lộng Mặc lúc này có điểm hưng phấn, lời nói cũng nhịn không được nhiều lên. Ta chính là cao hứng, cũng không biết Nguyệt Nguyệt cùng chiều chiều trưởng thành cái gì bộ dáng, tuổi mụ đều 10 tuổi. Thiệu Tranh cười hồi, lao trần không phải gửi ảnh chụp đã trở lại. Trần Lộng Mặc trắng trượng phu liếc mắt một cái, kia như thế nào có thể giống nhau, ảnh chụp mới bao lớn, còn chỉ có một trường, có thể nhìn ra cái cái gì? phụ nhi ngươi nói rất đúng lao trần làm việc cũng quá sơ ý hẳn là nhiều gửi mấy chương ở thê tử trước mặt không hề nguyên tắc nam nhân nói sửa miệng liền sửa miệng thấy hắn như vậy làm vẻ ta đây trần lộng mặc lại bị đầu bật cười vừa muốn nói cái gì nữa liền cảm giác trượng phu chụp hạ chính mình bả vai rồi sau đó liền nghe được hắn có chút kích động thanh âm lao trần ra tới nghe được lời này trần lộng mặc nơi nào còn nhớ rõ muốn nói gì theo bản năng quay đầu lại quả nhiên cách đó không xa một thân quân trang Thân hình cao lớn cường tráng, che chở đồng dạng ăn mặc quân trang nữ nhân, cùng hai cái giống nhau như lúc Nam Hải đi ra ngoài Nam Nhân, không phải Trần Võ Văn lại là ai. Một nhà bốn người phía sau, còn theo sát hai gã sách theo hành lý cảnh vệ viên. Đại ca. Đại tẩu. nguyên nguyên, Chiều chiều, nơi này. Trần Lộng mặc kích động hướng về phía ca tẩu chất nhi nhóm phất tay. Bên kia. Ở muội muội phất tay trước, Trần Võ Văn liền nhìn thấy hai người. Hắn cười hồi huy xuống tay sau. Mới nhìn về phía đồng dạng hướng tới mội mội phất tay thế tử, cười nói, ruột ruột như thế nào còn cùng tiểu hài tử dường như. Biện cửu hương vô ngữ, mới 28 tuổi, còn không phải là tiểu hài tử. Nói xong lời này, nàng lại nhìn về phía sắc mặt rối rắm mấy đứa con trai, cảnh cáo nói, đó là tiểu cô cô, đợi chút nhìn thấy người không được ra biết không. Xong bào thai Trung ca ca trần vụ tư vẻ mặt khó xử, mẹ, ta cùng đệ đệ là thích tiểu cô, nhưng là, có thể hay không không cần lại kêu nguyện, nguyện. Tiêu đại danh không được sao chúng ta là nam tử hán đệ đệ trần viễn trí cũng vẻ mặt mong đợi nhìn mụ mụ biện cửu hương nhẹ cười vật nhỏ còn biết nam tử hán bất quá nàng trên mặt thực đứng đắn một ngụm đồng ý hành mẹ cùng các ngươi tiểu cô nói đi nghe vậy song bào thai trên mặt lập tức lộ ra một cái sán lạ cười chỉ có hiểu biết thê tử trần võ văn biết sự tình không có đơn giản như vậy quả nhiên hai bên chạm mặt sau mới liêu thượng vài câu biện cửu hương mới vừa đem nhi tử kháng nghị cùng cô em chồng sau khi nói xong theo sắt liền tới rồi câu sau này kêu bọn nhỏ hoa triều hoa nguyệt tiểu gia hỏa không thích kêu nguyệt nguyệt cùng chiều chiều trần lộng mặc nhìn mắt mới 10 tuổi đã trưởng lão cao tuấn tú tiểu chất nhi nhóm chớp chớp mắt làm bộ không thấy gia đại tẩu trò đùa dai rất là phối hợp nói như vậy sao hành đi vậy kêu hoa triều hoa nguyệt thật chi kỷ còn biết hoa triều hoa nguyệt là thái ngoại công lấy song bảo thai Bọn họ không phải. Bọn họ không có. Mụ mụ gạt người. Phúc. Mắt thấy tiểu gia hỏa nhóm nghẹn khuất hỏng rồi, vô lương các đại nhân rốt cuộc nhịn không được đồng thời bật cười. Lúc này, song bảo thai nơi nào không biết bị chơi, kết quả là, khuôn mặt nhỏ càng đỏ. Bị chọc tức, cựu biệt đoàn tụ. Lại là lao Hữu lại là huynh nguội, Tự nhiên có nói không xong đề tài. Mấy người cũng không chú ý, càng không để bụng người đi đường thường thường đầu lại đây tỏ mò ánh mắt. Phóng xong hành lý sau. Liên lại đứng ở cổng ra, biên chờ ba mẹ, biên nói chuyện thiếm. Thời gian cũng không sẽ vì ai dừng lại, nhưng ở mấy người trên người, lại không có lưu lại rõ ràng dấu vết. Cho dù là qua tuổi 40 Trần Võ Văn, nhìn cũng như cũ anh Đĩnh Cương Nghị, cùng mấy năm trước cũng không có cái gì biến hóa, càng miễn bản những người khác. Đương nhiên, không có gì biến hóa, còn có lẫn nhau chi gian tình nghĩa. Bốn người nói nói cười cười, hơn nửa giờ trước mắt liền đi qua. Chờ nhận được cha mẹ sau, người một nhà Tệ tiểu. không thể thiếu lại đến náo nhiệt một hồi. Cho dù là Trần Đức Mậu như vậy tồn tại, tình cảnh này hạ, cũng nhịn không được đỏ hốc mắt. Tuy nói kiêu ngạo với bọn nhỏ bản lĩnh, nhưng có đôi khi, nhìn thấy nhà người khác con cháu đều ở dưới gối khi, hắn không phải không có hâm mộ. Đương nhiên, cái loại này cảm xúc chỉ là ngẫu nhiên, làm cha mẹ, tự nhiên càng hy vọng con cái quá hảo. Quý mặt là nữ nhân, càng thêm cảm tính, tuy ngăn không được nước mắt, lại cũng không quên khuyên giải an ủi trượng phu hiện tại không phải hảo sao? Bọn nhỏ triệu hồi tới, chỉ có hai ba thiên xe chỉnh, sau này gặp mặt dễ dàng nhiều. Phát hiện phụ thân so mấy năm trước trắng càng nhiều tóc, Trần Võ Văn trong lòng cũng không chịu nổi, nghe vậy lập tức gật đầu. Ba, mặt gì nói rất đúng, ta cùng Nguyệt Quế đã nói tốt, sau này nghỉ hè, không phải nàng mang theo hải tử đi cùng các ngươi, chính là ta mang hải tử đi. Trần Đức Mậu đã thu liễm hảo cảm xúc, nghe vậy cười mắng, nói bừa cái gì. Các ngươi từ đâu ra thời gian? Tổ chức ích lợi lớn hơn hết thảy. Sao có thể nói chạy liền chạy? Biện cửu hương lập tức bảo đảm, chúng ta chỉ là đem hai cái tiểu gia hỏa đưa qua đi, đến lúc đó này hai hôn thê ma vương đã có thể muốn phiền toái ba cùng mặt gì. Quý mặt nơi nào sẽ cảm thấy phiền phức, nàng một người ở nhà thuộc trong viện nhàn lợi hại, được lời này, đều không cần trượng phu hồi, lập tức cười nở hoa, kia nhưng nói tốt, nguyệt nguyệt cùng chiều chiều đi theo chúng ta, dù sao ta có rảnh, còn có thể lánh bọn nhỏ đi gặp bọn họ ông ngoại bà ngoại. Nghe được lời này, biện cửu hương trong lòng mềm nún, Trên mặt tươi cười cũng càng tăng lên vài phần, cảm ơn mặt gì. Quý mặt mãn nhãn từ ái, cảm tạ cái gì. Ta cũng là làm trường bối, người ba mẹ khẳng định cũng tưởng hài từ đâu. kia càng muốn cảm ơn ngài. Ai ra, ngài nhị vị nhưng đừng cảm tạ, trước lên xe đi, chúng ta về trước ra, cả gia đình đều đang chờ đâu. Thấy hai người không dứt cho nhau nói lời cảm tạ, trần lộng mặc chạy nhanh một tay tún một cái hướng xe bên kia đi đến. Mọi người lúc này mới phản ứng lại đây, đồng thời cười theo đi lên. Tới thời điểm, suy xét đến người nhiều, cho nên trần lộng mặc cùng thiệu tranh hai người một người khai một chiếc xe lại đây. Hiện giờ hơn nữa bốn gã cảnh vệ viên, thật đúng là đem hai chiếc xe đều cấp nhét đầy. Trên đường trở về, các nữ nhân ngồi một chiếc xe, các nam nhân tắc ngồi mặt khác một chiếc. Ước chừng chạy một tiếng rưỡi chạm vạng 6 giờ phía trước, cuối cùng chạy về tứ hợp viện. Có lẽ là trong môn đầu vẫn luôn có người chờ. Nay không, xe mới vừa ở cửa dừng lại. Màu đỏ thám dày nặng đại môn đã bị người từ bên trong mở ra. Mở cửa chính là Trần Quân. Trong lòng ngực hắn còn ôm cùng đường giao tướng mạo cơ hồ giống nhau như Đúc Nhi Tử. Xác định mọi người đều đã trở lại, hắn không rảnh lo bên, thì ôm Nhi Tử liền hướng trong hướng. Ba. Mẹ. Lão Lục nhận được đại ca đại tổ lạc, còn có Đức Mộ Ba cùng mặt gì bọn họ. Nay rộng quá đại, ít nhất toa ở nhà chính trong phòng khách xem TV, nói chuyện phiếm hoặc là chơi cờ tống cổ thời gian 2-30 người, toàn bộ phần phật ra. tào thu hoa cùng trượng phu trần tông đi ở chính giữa nhất nện bước vừa nhanh vừa vội xa xa nhìn đến đại nhi tử cùng con dâu tôn tử nhóm khi nàng hốc mắt lập tức liền đỏ nước mắt càng là thành trôi đi xuống tạp thật tốt thật tốt cuối cùng có thể đoàn viên trần tông cũng mũi toan lợi hại ngạnh tiếng nói an ủi lao thê bọn nhỏ trở về liền hảo sau này đều ở thành phố di sẽ càng ngày càng tốt là là sẽ càng ngày càng tốt nhìn đi nhanh chạy đến chính mình trước mặt hải tử Tào Thu Hoa ngửa đầu đánh giá người, lại khóc lại cười. Trần Võ Văn hốc mắt cũng đỏ bừng, mẫu thân cũng già rồi. Hán biết hầu lăn lăn, hảo sau một lúc lâu mới áp xuống vết hầu chỗ sâu trong toán ý, khàn khàn tiếng nói nói, "Mẹ, ta đã trở về." "Hảo hảo hảo, trở về liền hảo, ngồi nhiều thế này cần trục truyền mệt mỏi đi. Mau tiên tiến tới nghỉ ngơi một chút." Trần Lộng mặc kéo mẫu thân cùng đại tẩu đi tới, cười giảm bớt không khí, "Thu Hoa mụ mụ, tạm thời không cần nghỉ, mọi người đều đói bụng, chúng ta ăn cơm trước đi." Tào thu hoa bừng tỉnh, lung tung lao hạ nước mắt, mới nhiệt tình tiếp đón, đúng đúng, nhìn ta này đầu góc, ăn cơm trước. Ba năm tuổi đại tiểu hải tử còn không hiểu các đại nhân vì cái gì lại khóc lại cười, nghe được có thể ăn cơm, lập tức hoan hô hướng trong phòng chạy. Nga! Ăn cơm rồi! Ăn cơm rồi! Ăn cơm rồi! Tiểu bụng bụng muốn đói bẹp lạp. Mụ mụ, mau, mau, ta muốn ăn thịt thịt. Tiểu gia hỏa nhóm sung sướng sẽ lây bệnh, mọi người cũng lãng cười nhanh hơn mẹ bước. Là nha! ăn cơm nha là toàn ra bữa cơm đoàn viên đâu chuyện được phát miễn phí tại audi ông tỉnh com